Thời ký Đại tướng Chu Huy Mân Thời sôi động Thể hiện Đại tá Lê Hải Triều Phần 7 Thử thách cuối cùng Nhà Trắng bước vào năm 1968 Với những lo âu bao trùm Một cuộc tiến công lớn ác liệt sắp xảy ra Đã luôn luôn là mối đe dọa Và ám ảnh dưới cầm quyền Mỹ Những tin tình báo Những báo cáo từ mặt trận gửi về Đều dự đoán một chiến tịch đông xuân của Cộng sản Johnson hối hả gấp rút Đưa sức quân đã hứa sang cho Westmoreland Ngày 21 tháng 11 năm 1967 Ông ta nói rằng Đồng hồ đã điểm Chúng ta cần đưa tất cả số quân tăng thêm Sang nhanh được chừng nào hay chừng ấy Johnson dọc Westmoreland Duyệt lại các kế hoạch Đặc biệt là lực lượng dự trữ cơ động Để có thể đối phó ngay với tình hình Đa số lính Mỹ được lệnh không nghỉ phép trong dịp Tết Quân Ngụy cũng được yêu cầu như vậy Wedmolen báo cáo rằng Mối đe dọa ở quân đoàn 1 Là nghiêm trọng nhất Nhất là chiến trường Khe Xanh Và thành phố Huế Đồng thời Sài Gòn cũng là mục tiêu quan trọng Tính đến cuối năm 1967 Tổng số quân địch Ở chiến trường miền Nam Đã lên đến gần 1 triệu 100.000 tên Gồm 22 sư đoàn 17 trung đoàn Quân Mỹ có 9 sư đoàn và 3 lữ đoàn quân Ngụy 11 sư đoàn và 11 trung đoàn Quân chư hầu 2 sư đoàn và 3 trung đoàn Về máy bay, Mỹ có 3.746 chiếc 1.000 máy bay chiến đấu Tháng 6 năm 1967 Trung ương Đảng, họp đánh giá thắng lợi to lớn của quân và dân miền Nam Đã đánh bại một bước rất cơ bản Cuộc chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ Địch bị lùng cùng cả với quân sự Lẫn chính trị Khả năng tăng quân Mỹ hơn nữa Gặp nhiều khó khăn Nên không có nhiều Về ta cả thế và lực Đã có nhiều tiến bộ Vì vậy nhân lúc đế quốc Mỹ Đang đứng trước thế tiến lùi đều khó Và chuẩn bị bầu tổng thống mới Cần chuẩn bị đánh cho địch một đòn quyết định Dành thắng lợi to lớn Tạo nên sự chuyển biến nhảy vọt Buộc Mỹ phải thua về quân sự Theo tinh thần đó của Trung ương Tháng 12 năm 1967 Bộ Chính trị đã họp Và ra nghị quyết lịch sử Chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam của ta Sang một thời kỳ mới Thời kỳ giành thác lợi quyết định Về tình hình và nhiệm vụ trước mắt Bộ Chính trị phân tích Chúng ta đang đứng trước những truyền vọng Và thời cơ chiến lược lớn Đế quốc Mỹ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược Rõ ràng so với mục đích chính trị và quân sự nhất quán của chúng ở miền Nam Thì những cố gắng chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đã tới đỉnh cao Sau khi điểm lại âm mưu cơ bản và những thất bại liên tiếp của địch Bộ Chính trị đã nhận định Do những thất bại có tính chất chiến lược của Mỹ ở miền Nam Và do những thắng lợi to lớn của ta ở Đông Xuân này Địch khó có khả năng mở cuộc phản công lần thứ ba xu thế của tình hình trong cả năm 1968 Là chúng sẽ chuyển vào phòng ngự một cách bị động hơn trước Về phía ta Bộ Chính trị nhận định Chúng ta đã thắng địch cả về chiến lược và chiến thuật Lực lượng quân sự và chính trị của ta ở miền Nam Đã lớn mạnh hơn bất cứ thời kỳ nào Ta đang nắm quyền chủ động trên khắp chiến trường Nhưng ta cũng có một số nhược điểm Về đánh tiêu diệt lớn, công tác đô thị, bảo đảm vật chất trang bị, công tác bình vận Bộ Chính trị kết luận Diễn biến cơ bản của tình hình là ta đang ở thế thắng, thế chủ động và thuận lợi Địch đang ở thế thua, thế bị động và khó khăn Tình hình cũng cho phép ta có thể chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của ta Sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định Từ sự phân tích và nhận định tình hình trên đây Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ trọng đại Và cấp bách của ta Là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn đảng Toàn quân, toàn dân Ở cả hai miền Đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta Lên một bước phát triển cao nhất Bằng phương pháp tổng công kích Tổng khởi nghĩa Để giành thắng lợi quyết định Bộ Chính trị dự kiến 3 khả năng phát triển của tình hình Một là Ta giành thắng lợi to lớn Ở các chiến trường quan trọng Công kích và khởi nghĩa thành công Ở các đô thị lớn Ý chí xâm lực của địch bị đe bẹp Bắt chúng phải chịu thương lượng Đi đến kết thúc chiến tranh Theo mục đích yêu cầu của ta Hai là Tuy ta đã giành được thắng lợi to lớn Ở nhiều nơi Nhưng địch vẫn còn nhiều lực lượng Dựa vào căn cứ lớn để tiếp tục chiến đấu với ta Ba là Mỹ tăng thêm lực lượng mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Chúng ta phải nỗ lực thường để giành được thắng lợi cao nhất theo khả năng 1, nhưng cũng sẵn sàng đối phó với khả năng 2. Khả năng 3 tuy có rất ít nhưng cũng phải luôn chủ động đề phòng. Dù tình huống nào ta cũng phải giành thắng lợi to lớn làm xoay chuyển cục diện chiến tranh có lợi cho ta. Tôi về quân năm được giao nhiệm vụ là tư lệnh quân khu có bí thư khu ủy và quân khu ủy. Anh Võ Chí Công giữ chức bí thư khu ủy, bí thư đảng ủy quân khu, chính ủy quân khu. Về đến bộ tư lệnh quân khu thì Tết Mậu Thân đã đến gần. Sau khi làm việc với thường vụ khu ủy và quân khu ủy, các anh đều nhấn mạnh quyết tâm và kế hoạch tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân đã được cả hai tập thể cùng thông qua. Theo kế hoạch, nhiệm vụ giao cho các đơn vị địa phương Trên toàn chiến trường như sau Chiến trường trọng điểm Quảng Đà Được xác định là chiến trường chính trị Tư đoàn 2 chủ lực có nhiệm vụ đánh chiếm quần lỵ duy xuyên Hình thành thế bố trí quân theo chiều dọc Làm bàn đạp Nam Bắc sông Thu Bồn Sẵn sàng đánh quân địch phản ứng giải tỏa Hoặc cơ động tăng viện cho lực lượng khởi nghĩa trong Đà Nẵng Lực lượng địa vương của tỉnh Dùng hai tiểu đoàn đặc công Đánh chiếm hai khu vực điểm cao Khống chế Tây và Nam thành phố Đà Nẵng là núi Phước Tường và núi non Nước. Từ đoàn 1 thọc sâu đánh chiếm sở chỉ huy quân đoàn 1 Ngụy pháo binh bắn phá sân bay Đà Nẵng, lực lượng biệt động lê độ và cơ sở vũ trang trong thành phố đánh chiếm một số mục tiêu như Đài Phát Thanh, Tòa Thị Chính để hỗ trợ cho quần chúng trong thành phố nổi dậy, kết hợp với quần chúng nông thôn tràn vào khởi nghĩa giành chính quyền. Tại Hội An, tổ đoàn 2 địa phương của tỉnh cùng lực lượng vũ trang địa phương kết hợp với nhân dân nổi dậy công kích và khởi nghĩa giải phóng thị xã. Ở Quảng Nam, toàn bộ lực lượng tập trung của tỉnh dồn vào công kích thị xã Tam Kỳ kết hợp với quần chúng nổi dậy khởi nghĩa để dứt điểm mục tiêu. Cùng lúc đó đặc công quân khu tiến công đánh phá căn cứ Lai Ở Quảng Ngãi, Trung đoàn đặc công 401 của quân khu công kích tiêu diệt tiểu khu, các tiểu đoàn 48, 41, 83, 20 công kích đồng loạt vào sân bay và các mục tiêu then chốt trong thị xã để hỗ trợ cho quần chúng khởi nghĩa. Tại Bình Định, sư đoàn 3 chủ lực đánh chiếm quân lị phủ Mỹ sẵn sàng đánh quân địch phản kích, đồng thời sẵn sàng cơ động phối hợp với quần chúng khởi nghĩa ở Quy Nhơn. Việc công kích và khởi nghĩa ở Quy Nhơn Do lực lượng địa phương Có một đơn vị đặc công quân khu Phối hợp đánh vào khu đèo Son Và nhân dân đánh chiếm Ở Khánh Hòa Hai đại đội của tiểu đoàn 7 Trung đoàn 20 Khóa trang luồn vào Nha Trang từ chiều hôm trước Để đêm N Công kích một số cơ quan đầu sỏ ngụy quân ngụy quyền Phối hợp với quần chúng khởi nghĩa Danh chính quyền Trên Tây Nguyên Sư đoàn 1 chủ lực thực hành tác chiến kéo địch ra khu vực đắc Tô, Tân Cảnh để tiêu diệt và kiềm chế chủ lực địch, tạo điều kiện cho các đơn vị khác thực hành công kích giải phóng các thị xã. Nhiệm vụ công kích vào thị xã Buôn Ma Thuột do trung đoàn 33 kết hợp với lực lượng địa phương Đắk Lắk đảm nhiệm. Nhiệm vụ công kích vào thị xã Kon Tum do trung đoàn 24 và lực lượng vũ trang địa phương đảm nhiệm. Trung đoàn 320 Và các lực lượng vũ trang Gia Lai đánh vào thị xã Pleiku Cùng lúc trung đoàn 95 đánh và cắt đường số 19 Đoạn An Khê đi Pleiku không cho lực lượng địch từ Đồng Bằng lên Tây Nguyên và ngược lại Trong khi các lực lượng vũ trang và nhân dân đồng loạt công kích và khởi nghĩa đánh địch Dành chính quyền ở các thành phố, thị xã Thì lực lượng vũ trang địa phương huyện và du kích kết hợp với nhân dân khởi nghĩa Dành chính quyền ở huyện Xã Giải phóng toàn bộ nông thôn Quyết tâm và kế hoạch của khu ủy Và quân khu ủy đã thông qua Thật khó cho tôi lúc nghiên cứu Kế hoạch tiến công nổi dậy của các tỉnh Với hàng nghìn mục tiêu các nơi Đã được xác định và bố trí Chỉ cần kiểm tra lại Riêng trọng điểm Đà Nẵng Khu Liên Hiệp Quân sự Chỉ dùng một tiểu đoàn của Sư đoàn 2 Và đặc công Pháo cối Đánh vào sân bay Đà Nẵng Đánh vào Đà Nẵng Mất đi một tiểu đoàn chủ lực là quá ít, lại chưa được chuẩn bị, hỏi kỹ anh em tham mưu quân khu cho biết. Đồng chí Phó Bí thư khu ủy phụ trách đấu tranh chính trị và nổi dậy của quần chúng đã nhận định: Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn là ba trọng điểm chính trị trong cuộc tiến công chiến lực này, cả ba trọng điểm đều lấy đấu tranh chính trị và nổi dậy của quần chúng là chính. Đang nghiên cứu tìm hiểu kế hoạch tiến công và nổi dậy thiết mỗ thân thì được tin đoàn cán bộ sư đoàn 2 đang ở trên điểm cao Đồng Mông Đá Hàm chuẩn bị cho trận đánh giải phóng Quế Sơn bị biệt kích phát hiện chúng gọi máy bay rọ heo của Mỹ bắn rối vào đội hình số cán bộ của sư đoàn 2 Hysting có các anh Lê Hữu Trứ sư đoàn trưởng, Nguyễn Văn Đức anh Mẫn cán bộ tham mưu, anh Toàn trung đoàn trưởng trung đoàn 31 Tôi xuống đơn vị ổn định tư tưởng và tổ chức an táng cán bộ hy sinh Anh Giáp Văn Cương được chỉ định làm sư đoàn trưởng sư đoàn 2 Theo tôi, việc sử dụng sư đoàn 2 đánh Quế Sơn nhằm thu gọn chiến trường là không cần thiết Lẽ ra để sư đoàn này nghỉ ngơi mấy tuần, chuẩn bị cho tiết mậu thân thì đúng hơn Giải quyết xong một số việc cho sư đoàn 2 Tôi về đến bộ tư lệnh quân khu thì tiết mậu thân đã đến Ngày giờ cuộc tiến công và nổi dậy sắp bắt đầu Theo lệnh chính thức của bộ Thì tối 30 Rạng ngày mùng 1 Tết Mậu Thân Năm 1968 Ta nổ súng đồng loạt tiến công Hàng nghìn mục tiêu trong một đêm Mục tiêu sau lưng địch nhiều hơn chính diện Không phải đơn vị nào cũng có điện đài mang theo mệnh lệnh của bộ tổng Tam Mưu Hoãn nổ súng lại một ngày Thực hiện vô cùng khó khăn Quân khu chỉ hoãn được các đơn vị chủ lực tiến công chính diện Nhiều đơn vị khác đành phải để anh em thực hiện theo lệnh trước Thực hiện kế hoạch tiến công và nổi dậy Từ 23 giờ ngày 29 tháng 1 năm 1968 Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa nổ súng đánh vào sân bay Nha Trang Mở đầu cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 Đúng không giờ ngày 30 tháng 1 Bộ đội ta đắt nổ súng Tấn công vào Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Tiếp đó từ 0 giờ 45 phút Ngày 30 tháng 1 Năm 1968 Các đơn vị ở hướng Thị xã Buôn Ma Thuật Bờ Hội An Quy Nhơn, Côn Tum Đều nổ súng đánh địch Đòn công kích sâu Hiểm, bất ngờ cả về quy mô Mục tiêu, thời gian Đã làm cho cả Mỹ lân ngụy Choáng váng ngay từ phút đầu tiên các lực lượng pháo cối và bộ đội đặc công đã đánh mạnh làm tê liệt hầu hết các sân bay các trận địa pháo căn cứ hậu cần của Mỹ Ngụy phá hủy nặng binh khí kỹ thuật và phương tiện chiến tranh của địch tại thị Giá Buôn Ma thuật ngay từ phút đầu ta đánh chiếm đài phát thanhh chiếm nhiều vị trí của Sư đoàn 23 Ngụy tòa thị chính ti cảnh sát bắn phá sở chỉ huy trung đoàn 45, Và sân bay Buôn Ma Thuậ một bộ phận khác đánh vào khu cơ giới và pháo binh ngày đêmm đầu ta đã diệt được một bộ phận cơ quan đầu não và sư đoàn bộ sư đoàn 23 các lực lượng bảo an cảnh sát ở khu hành chính đài Phát Th thanhh ứng các đơn vị ta chia làm nhiều cánh đánh chiếm khu biệt động ngụy khu hành chính khu cảnh sát bùng 2 một bộ phận đánh vào trung tâm thị xã diệt bộn cảnh sát Bảo an, phá ba nhà lao, giải phóng 2000 người bị địch giam giữ. Các đội đặc công tiến công sân bay AGA và sân bay Cù Hành. Trung đoàn 9 năm, diệt đoàn xe 26 chiếc trên đường 19, không cho địch cứu viện cho Pleiku. Hướng Kon ta đánh chiếm khu hành chính tiểu khu Kon Tum, một phần biệt khu 24 sân bay, phá hủy nhiều kho tàng đạn dược, làm chủ nửa thị xã. Trên hướng trong điểm Quảng Đà, ngay trong đêm, ta đánh chiếm thị trấn Nam ô một mỏm của núi Phước Tường và một khu bực ở Ngũ Hành Sơn, phá cầu Thủy Tú. Ta còn bắn phá sân bay Đà Nẵng, cắt đường số 1 ở đèo Hải Vân và từ cầu Đỏ đi Vĩnh Điện. Ngày hôm sau ta tiến công vào Đà Nẵng, một tiểu đoàn của sư đoàn 2 mới vào được một trung đội. Trong bộ tư lệnh tiền phương của khu có đồng chí nói, cho bộ đội dựng lại để các đoàn các cánh quân quần chúng có đổi quân tóc dài vào trước. Một số cán bộ lo ngại không đảm bảo chắc thắng, tôi cũng đồng tình với mấy anh em này. Đồng chí đó còn tuyên bố: "Cá đã tức chứng, chỉ cần có tiếng súng là quân chúng nổi dậy, đè bẹp lực lượng quân sự địch danh chính quyền." Cũng như từ lúc Mỹ vào Đà Nẵng, Chủ Lai anh đã tuyên bố: "Chỉ cần còn có nương sẵn Dũng trường cũng thắng Mỹ Thực tế thì quân địch ở Đà Nẵng Đang ngăn chặn cả lực lượng quân sự Và lực lượng quân chúng Lực lượng của ta hoạt động trong nội thành Đà Nẵng Không đáng kể Cuộc tiến công nổi dậy ở Đà Nẵng không thành Các chiến trường địa phương Từ Quảng Tín vào đến Khánh Hòa Tây Nguyên thực hiện tốt Trong lúc đó ở Huế và Sài Gòn Tình hình khá sôi nổi Ngày thứ 3 của cuộc tiến công Và nổi dậy Anh Võ Trí Công Và tôi nắm lại tình hình Đi đến quyết định dùng bộ phận nhỏ đặc công Pháo cối Tiếp tục đánh vào thị xã thị trấn Còn đại bộ phận về nông thôn Diệt địch và giữ vững thế trận chiến lược này Sau mấy ngày kết thúc đợt tiến công Anh T về đến khu Nổi khùng Phê phán quân sự bất lực Đồng chí phó tư lệnh quân khu thì rơi nước mắt Cả hai cho rằng Bộ đội chủ lực không làm được cho chống gì Các chiến trường có tướng tài, khu năm một tướng tội. Vì sự nghiệp chung và đoàn kết nội bộ, tôi nghiến răng im lặng, dành thời gian cho các đồng chí ấy suy nghĩ. Cục tín công và nổi dậy Tết Mộ Thân hướng vào hầu hết đô thị là hoàn toàn đúng, thắng lợi to lớn làm thay đổi cục diện chiến tranh. Nhưng suy nghĩ kỹ, nếu lãnh đạo chỉ huy trên một chiến trường không ảo tưởng, ngả nghiêng, không đâm lao theo lao, Ý chắc chắn tránh được những tổn thất không đáng có. Sau hơn một tháng nắm lại tình hình, Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhận định thắng lợi trong Tết Mậu Thân là to lớn, làm thay đổi cục diện chiến tranh, nhưng còn phải kiên trì chiến đấu mới có thể buộc địch phải xuống thang và rút quân. Bộ Chính trị biểu dương lãnh đạo, chỉ huy khu năm nhạy bén, sáng suốt sau đợt đầu đã chủ trương dùng phân đội nhỏ và pháo cối tiến công vào các căn cứ và đô thị. Đại bộ phận lực lượng lùi lại diệt địch và giữ thế trận nông thôn đồng bằng. Anh Tê đi Hà Nội về rất phấn khởi, anh nói: "Thật hạnh phúc cho khu ta có được anh năm công và anh hai mạnh, nhạy cảm và sáng suốt, cơ bản giữ được lực lượng và giữ được thế trận nông thôn đồng bằng." Trong cuộc họp khu, ý, anh Tê tìm đến chỗ tôi xin lỗi về thái độ của anh Sau khi tiến công và nổi dậy vào Đà Nẵng không thành Tôi cười và nói May mắn cho chúng ta có bức rèn luyện Chiến tranh thử thách ý chí, nghị lực và tài năng của con người Nhất là con người có trọng trách Đấu tranh cách mạng là lâu dài Mỗi thử thách là kinh nghiệm để chúng ta học tập Ý chí quyết tâm phải đi đôi với mưu lược Tinh thần chiến đấu dũng cảm phải đi đôi với sáng tạo Chiến tranh không phải là chuyện đùa, một cuộc dạo chơi như những tên lính Mỹ suy nghĩ lúc chưa đụng đầu với Việt Nam. Trung lập quân Mỹ và Nam Hàn tập trung dứt đánh tan quân Ngụy, giành chính quyền về tay nhân dân là một sách lược không có cơ sở thực tế. Làm việc đó bằng sức mạnh của quân chúng, bộ đội chỉ cần có tiếng súng trong lúc quân địch còn nhiều và có tổ chức, có thể nói là ngẫu hứng và duy tâm. Duy tâm phiêu lưu Không đạt được nguyện vọng Nảy sinh hiện tượng tranh công Đổ lỗi là điều không đáng có Với những chiến sĩ cách mạng Sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc Và nhân dân Đòi hỏi cao trọng trách của chúng ta Khuyết điểm của tôi khi nghiên cứu quyết tâm Và kế hoạch đánh vào Đà Nẵng Chỉ dùng một tiểu đoàn bộ binh Rõ ràng là không đúng Nhưng tập thể đã quyết định Đề nghị một vài lần không được Thì không nói nữa Đánh vào Đà Nẵng Một căn cứ liên hiệp quân sự lớn mà chỉ có một tiểu đoàn khoảng 200 tay súng là một việc quá xem thường quân địch Không những thế, bộ đội mới vào thành phố được một trung đội thì được lệnh ngăn lại để lực lượng quần chúng vào trước lại càng sai Cuộc tiến công và nổi dậy tết Mậu thân dù tắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược nhưng chưa phải là nhân tố quyết định nhanh chóng kết thúc chiến tranh Với bản chất ngoan cố, trước đòn tiến công choáng váng của ta, Mỹ đã đều áp biện pháp chiến lược quét và giữ. Chúng phân tán lực lượng từng trung đội, lùng sục vào các thôn bản của nhân dân, chính quyền cơ sở ngụy bị tê liệt. Mỹ cho tiểu đội trưởng của chúng làm ấp trưởng, định phân tán lực lượng để thực hiện biện pháp chiến lược quét và giữ, lại thuận lợi cho du kích bộ đội địa phương của ta chặn đánh. Tính chất quyết liệt càng tăng lên, Sau nhiều tháng chiến đấu liên tục, chưa có thời gian học tập, củng cố về tổ chức, quân số Một số ít cán bộ chiến sĩ tỏ ra thiếu vững vàng kiên định, xà xuất ý chí chiến đấu, ngại lâu dài ác liệt Phát hiện tình hình trên, đảng ủy và bộ tư lệnh quân khu kịp thời triệu tập cuộc họp tổng kết rút kinh nghiệm Bộ tư lệnh quân khu còn ra chỉ thị, phát động một đợt thi đua ngắn Trong các lực lượng vũ trang quân khu Thời gian từ ngày 1 tháng 5 Đến ngày 20 tháng 7 Năm 1968 Lấy tên là Làm đúng lời bác dặn Quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược Lấy 7 điều bác dạy trong bức điện Người gửi đồng bào chiến sĩ miền Nam Đầu tháng 3 năm 1968 Làm nội dung thi đua 7 điều bác hồ dạy là Ý chí phải thật kiên quyết Kế hoạch phải thật tỉ mỉ, kiểm tra phải thật kỹ càng, phối hợp phải thật ăn khớp, chấp hành phải thật chu đáo, cán bộ phải thật gương mẫu, bí mật phải giữ truyệt đẻ. Chỉ thị nêu rõ, những điều bắt dặn trong tư là những vấn đề lớn thuộc về lập trường, ý chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ ta. Phấn đấu làm tốt 7 điều Bắc dặn sẽ tăng thêm sức mạnh chiến đấu, sẽ tạo ra nhiều nhân tố mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang toàn quân khu. Trong đợt học tập này, bộ đội được quán tuyệt đầy đủ nội dung, yêu cầu và tính chất lâu dài quyết liệt của cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt. Thấy rõ đây là một giai đoạn, một quá trình tiến công và phản công sẽ diễn ra liên tục. Cán bộ chiến sĩ đang nghiêm khắc vạch ra những thiếu sốt của mình và cùng nhau bàn biện pháp khắc phục. Tư tưởng mệt mỏi bi quan, ngại lâu dài, nôn nóng trông chờ thắng lợi, chỉ chú trọng chiến đấu trước mắt mà buông lỏng xây dựng lâu dài, được đưa ra phân tích, phê phán và tự khắc phục. Tình cảm cách mạng và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử, đối với nhân dân được nâng lên một bước. Các đơn vị đều có quyết tâm vươn lên lập công Xứng đáng với lời dạy của bác Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 4 năm 1968 Hội nghị khu ủy khu 5 đã đánh giá tình hình chiến trường hơn 3 tháng qua Và kết luận những vấn đề cơ bản Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổng tiến công Tổng khởi nghĩa thời gian tới Mục đích cơ bản của giai đoạn tổng tiến công và nổi dậy Là đánh đổ ngụy quân, ngụy quyền Đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ Dành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân Quá trình tiến công và nổi dậy Phải nắm thật vững vấn đề tiêu diệt sinh lực Và phương tiện chiến tranh của địch Đi đối với phát triển thực lực ta Tổng tiến công và nổi dậy Là một giai đoạn tiến công Chiến lược rất ác liệt và phức tạp Đánh lâu dài và liên tục Trong tiến công và nổi dậy Là quá trình vừa đánh địch Vừa phát triển lực lượng ta giành, giữ vững và phát triển thắng lợi với tinh thần hết sức cần trương. Thực hiện nghị quyết hội nghị khu ủy khu 5, Bộ Tư lệnh quân khu lệnh cho các đơn vị toàn quân khu mở chiến dịch hè năm 1968 bắt đầu từ ngày 5 tháng 5. Chủ lực quân khu đã hình thành 4 khu chiến trên 4 hướng khác nhau tại Không Đức từ ngày 9 đến 12 tháng 5 năm 1968. Trung đoàn 21 S sư đoàn 2 được tăng cường một tiểu đoàn pháo 85ly nòng dài và một tiểu đoàn cao xạ 23ly tuyến công giải phóng chi khu quân sự quận lị Khâm Đức Câm Đức được hoàn toàn giải phóng hoàn chỉnh căn cứ địa quân khu ở miền núi Quảng Đà nhất là đảm bảo thông đường hành lang từ đường chiến lược vào địa bàn quân khu tạo điều kiện mở đường vận chuyển cơ giới từ đoàn 559 Vào vùng giáp danh Quảng Nam, trận núi ngang, núi Hoắc, từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 1968, trung đoàn 31 sư đoàn 2 lần đầu tiên vận dụng chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt đã chủ động kéo quân Viễn chinh Mỹ ra vùng đồi núi để lựa chọn kết hợp tác chiến của chủ lực với thế trận rộng khắp của du kích vùng giáp danh ba huyện Tiên Phước Thăng Bình, Tam Kỳ. Suốt 40 ngày chiến đấu liên tục, các chiến sĩ ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 1865 tên Mỹ, bắn rơi 65 máy bay, phá hủy 30 xe quân sự của địch. Tại Bắc Phú Mỹ, Bình Định, từ ngày 5 đến ngày 25 tháng 5, sư đoàn 3 cùng lực lượng vũ trang địa phương Phú Mỹ, Hoài Ân chủ động kéo lũ đoàn dù 173 Mỹ ú Bắc Ph phủ Mỹ Nam Hoài Ân ngày 5 tháng 5 tại Mỹ Lộc Ph Mỹ và Ân Tương Hoài Ân quân ta đã diệt 21 xe tăng và xe bọc thép Mỹ bắt sống 6 trước khácmờ sáng ngày mùng 6 tháng 5 bộ đội ta tập kích diệt toàn bộ một cụm xe 18 trước và hai đạii đội Mỹ ngày mùng 10 tháng 5 và ngày 25 tháng 5 Sư đoàn 3 Phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương, diệt 43 xe tăng và xe bọc thép, loại khỏi vòng chiến đấu 240 tiền Mỹ, bắn rơi 67 Trên hướng Tây Nguyên, Sư đoàn 1, sau các trận chiến đấu trên hướng đường 18, Bờ Lê Cần, cơ động lực lượng Tây Côn Tung, đánh quân Mỹ Nống ra, ngăn chặn ở khu vực Chư Tăng Cửa Ra, Chư Mo Chư Tú Bờ La, Chư Ban, Chư Tăng An. Bằng loạt trận liên tiếp phổ kích, tập kích, vận động tiến công kết hợp chốt Sư đoàn đắt loại khỏi vòng chiến đấu 1.160 tiền Mỹ bắn rơi 72 máy bay, phá hủy 42 xe quân sự Giữa tháng 6 năm 1968, sau các đợt tiến công và nổi dậy Bộ Tư lệnh Quân khu đã triệu tập hội nghị quân chính, toàn quân khu, sơ kết, rút kinh nghiệm Nêu lên những mặt mạnh và khuyết điểm Trong chỉ đạo, tổ chức chỉ huy Của quân khu Cũng như các đơn vị Trong các đợt tiến công và nổi dậy Qua diễn biến tình hình trên chiến trường Sau nửa năm Các lực lượng vũ trang quân khu Liên tục chiến đấu Giành được thắng lợi to lớn Nhưng lại nảy sinh nhiều vấn đề mới Trong điều kiện mới Nhất là về chính trị tư tưởng Hội nghị đã dành nhiều thời gian Để phân tích, đấu tranh đi đến thống nhất một số điểm và nhận thức đối với tình hình nhiệm vụ, giải quyết những hiện tượng hữu khinh, tiêu cực vừa nảy sinh từ ảo tưởng dành thắng lợi dễ dàng, đi đến đi quan tiêu cực, tạo sự nhất trí trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo của toàn quân khu để đầy mạnh nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang thời gian tới. Trung tuần tháng 8 năm 1968, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định mở chiến dịch tiến công đồng loạt quân địch khắp 3 vùng chiến lược cả rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị tập trung lực lượng vào những trọng điểm then chốt tiếp tục đẩy mạnh tiến công và khởi nghĩa Đêm 22, rạng ngày 23 tháng 8 năm 1968 các lực lượng vũ trang quân khu đồng loạt nổ súng tiến công địch trên khắp chiến trường Tại Quảng Đà, lực lượng bộ binh Đặc công biệt động thành Và pháo binh Đã bất ngờ và đồng loạt tiến công Vào tuyến phòng thủ ven thành phố Đồng thời thọc sâu đánh chiếm Khu vực Nam, Bắc, Cầu Đỏ Cầu Cẩm Lệ, Quận Lị Hòa Vang Thị trấn Nam Ô Tiêu diệt tiểu đoàn biệt kích Ở sân bay nước mặn Trên hướng Quảng Nam, Quảng Ngãi Các tiểu đoàn bộ đội đặc công quân khu Tiến công các vị trí Của quân Mỹ Ở Kỳ Hà, Chu Lai, Liệt Kiểm Điểm cao 230, Dừng Thám, Núi Ông Sầm, Núi Xẻ, Quảng Nam Tuy An, Chi Khu Nước mặn Bình Liên, Trợ Đình, Quảng Ngãi Trên hướng Tây Nguyên, Sư đoàn 1 cùng lực lượng vũ trang Đắk Lắc Đã tuyến công quần lý Đức Lập và các vị trí đóng quân của địch Trên toàn tuyến Đắk Sắc, Sapa, Đắk Lao Thắng lợi to lớn của quân và dân ta ở cả hai miền Nam Bắc Đã tạo nên thế mạnh mới Về quân sự và chính trị Từ thế mạnh đó Ta đẩy mạnh tiến công ngoại giao Làm cho đế quốc Mỹ thêm bị động Lúng túng Ngày 25 tháng 1 Năm 1969 Hội nghị 4 bên về Việt Nam Khai mạc ở Pau Gi Cục diện vừa đánh vừa đàm phán Cho ta điều kiện thuận lợi Đẩy mạnh thế tiến công Đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Lên những bước phát triển mới Nhưng với bản chất hiếu chiến Đế quốc Mỹ vẫn điên cuồng Tiếp tục theo đuổi chiến tranh Giữa năm 1965 Khi quyết định đưa quân chiến đấu ồ ạt vào miền Nam Việt Nam Chính quyền Johnson cho rằng Phía đối địch của chúng Chỉ là một nước nhược tiểu Ngoài ra không có sự tham gia trực tiếp Của một cường quốc nào khác Thế nhưng chỉ sau 4 năm đổ quân Đổ vũ khí Đổ tiên của Dồn hết tướng tài Chúng vẫn không xoay chuyển được tình hình ở trên chiến trường mà còn thất bại Chiến tranh xâm lược Việt Nam đã trở thành một nơi chôn vùi tên tuổi Biết bào tướng lĩnh và chính trị ra tài năng của nước Mỹ Sau thất bại Tết Mậu Thân Johnson phải đề ra chủ trương phi mỹ hóa của chiến tranh Từ tìm diệt và bình định Quân Mỹ chuyển sang quét và giữ Âm mưu cơ bản của chúng là cố giữ miền Nam Việt Nam Trong quỹ đảo thuộc địa kiểu mới của Mỹ Chia cắt lâu dài đất nước ta Phi Mỹ hóa của Johnson Tiến hành chưa được bao lâu Thì Nixon lên làm Tổng thống Tiếp tục thực hiện chiến lược toàn cầu Phản cách mạng trong điều kiện nước Mỹ đã suy yếu Nixon đề ra học thuyết mang tên ông ta Học thuyết Nixon Và chiến lược quân sự Ngăn đe thực tế Với 3 nguyên tắc cơ bản Sức mạnh Mỹ Chia sẻ trách nhiệm hương lượng chuyển thế mạnh. Với cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Nixon điều chỉnh chủ trương vi Mỹ hóa của Johnson bằng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Đây là thủ đoạn dùng người Việt đánh người Việt, tiến hành theo công thức quân ngụy cộng vũ khí và cố vấn Mỹ, một kế hoạch chiến lược qua 3 giai đoạn trong vòng 3 năm rưỡi được nhà trắng thông qua. Giai đoạn 1 Chuyển giao nhiệm vụ chiến đấu cho quân ủy rút dần quân chiến đấu trên bộ của Mỹ, tiếp tục làm suy yếu lực lượng cách mạng bằng bình định nông thôn. Đây là giai đoạn mà Tổng thống Mỹ cho là quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Giai đoạn 2, chuyển giao nhiệm vụ chiến đấu trên không cho quân Nguyễn, làm cho quân Nguyễn mạnh lên để đủ sức đương đầu với đối phương. Giai đoạn 3, củng cố thành quả đã đạt được tiếp tục làm cho lực lượng ta suy yếu nghiêm trọng, chiến tranh vi tế sẽ lùi tàn dần. Chúng dự kiến thời gian Việt Nam hóa chiến tranh đến giữa năm 1972 sẽ hoàn thành. Việt Nam hóa chiến tranh là một âm mưu thâm độc xảo quyệt, là một nỗ lực rất lớn trong tình thế Mỹ đã suy yếu nhằm đạt đến mục đích cuối cùng đánh bại cuộc chiến đấu yêu nước của nhân dân ta. Tuy nhiên Việt Nam hóa chiến tranh Là sản phẩm của một chuỗi thất bại Nó ra đời Khi chiến lược chiến tranh đặc biệt Và chiến lược chiến tranh cục bộ Đã phá sản Ngay từ lúc mới ra đời Nó đã chứa đựng những mâu thuẫn nội tại Mà kẻ địch không sao khắc phục được Hội nghị Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Tháng 4 năm 1969 Đã chỉ rõ Vì thất bại và suy yếu Nên buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh Nhưng lại muốn chủ động xuống thang trên thế mạnh Xuống thang chiến tranh Rút dần quân Mỹ về nước Mà lại muốn quân Ngụy mạnh lên Thay thế được quân Mỹ Một việc quân ngụy đã không làm được Khi có hơn 50 vạn quân Mỹ đứng bên cạnh Và có trong tay lực lượng chủ yếu Để tiến hành chiến tranh Muốn rút quân Mỹ càng sớm càng tốt Để bất thương vong Giảm chi phí chiến tranh Xong rút sớm Thì quân Ngụy không thể đứng vững Nhưng việc kéo dài rút quân Mỹ Thì thương vong của quân Mỹ càng lớn Không rút được quân Mỹ Thì mâu thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ Mâu thuẫn giữa nhân dân Mỹ với chính quyền Càng gây gắt Nhưng rút quân Mỹ ra ngụy quân Ngụy quyền sẽ sụp đổ Bọn tay sai thí chủ bỏ rơi Mâu thuẫn giữa Mỹ và ngụy sẽ phát sinh Mâu thuẫn giữa các phe phái trong ngụy quyền Càng gây gắt áp dụng chiến lược quân sự quét và giữ, trong lúc mục đích chiến tranh xâm lược là giành dân, chiếm đất, phản công tiến công đã thất bại. Thì một chiến lược mang nặng tính chất phòng ngự làm sao có thể thực hiện được mục đích xâm lược? Tháng 4 năm 1969, hội nghị khu ủy khu Nam mở rộng họp. Sau khi quán triệt nghị quyết bộ chính trị và tư tưởng tiến chiến trường, hội nghị đã khẳng định Muốn đánh bại Việt Nam hóa chiến tranh, trước hết phải đánh bại biện pháp chiến lược chủ yếu của địch. Bình Định Nông Thôn, đây là một cuộc chiến đấu toàn diện, quyết liệt trên mọi mặt trận. Quân sự, chính trị, kinh tế, tư tưởng. Riêng về mặt quân sự, phải nỗ lực thực hiện cho kỳ được hai nhiệm vụ. Một là tiêu diệt của cán bộ Bình Định, Ác Ôn và các lực lượng kìm kẹp khác của địch ở cơ sở. Hỗ trợ cho quần chúng đấu tranh, làm thất bại kế hoạch gom dân, lập ấp, lập khu dồn của địch. Hai là tiến công tiêu diệt lớn sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch. Nhất là các đơn vị quân Mỹ và cơ động ngụy gây tổn thất lớn khiến cho đế quốc Mỹ không thể kéo dài sự chịu đựng. Đồng thời làm mất chỗ dựa của lực lượng kìm kẹp, tạo thế cho bộ đội địa phương, du kích và nhân dân đấu tranh thất bại biện pháp chiến lược chủ yếu của địch hai nhiệm vụ này quan hệ khăng khít và hỗ trợ chặt chẽ cho nhau có thực hiện tốt hai nhiệm vụ này mới thực hiện được hai mục tiêu cơ bản của chiến tranh là tiêu diệt lực lượng quân sự của địch dànhnh và giữ quyền làm chủ của nhân dân Tuy nhiên lúc này ta đang gặp khó khăn sau 3 đợt tiến công lớn trong năm 1968 lực lượng vũ trang toàn khu đã bị tiêu hao một số đơn vị bị tiêu hao nặng chưa được bổ sung cuối năm 1968 bộ điều 5 các đơn vị chủ lực của Tây Nguyên vào Nam Bộ việc chỉ đạo sản xuất trong năm 1968 không được coi trọng đúng mức nên sản xuất lương thực thực phẩm trong các vùng căn cứ giảm rút địch ra sức bao vây và phá hoại kinh tế nguồn gạo lấy từ vùng địch ra lúc có lúc không Bộ đội cơ quan và dân các vùng căn cứ đều thiếu ăn. Một số đơn vị và địa phương đói nghiêm trọng. Về tư tưởng, một số cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo khu, tính chủ quan cho rằng quân Mỹ đã rút. Quân Ngụy không thể đứng đối đầu với ta. Từ đó dẫn đến coi thường các biện pháp và thủ đoạn đánh phá của địch. Điều quan trọng nữa là trong lúc tình hình đã thay đổi, nghị quyết khu ủy đã xác định. Đánh bài kế hoạch bình định nông thôn của địch là nhiệm vụ trung tâm Nhưng trong chỉ đạo vẫn còn bướng với việc khởi nghĩa Giành chính quyền ở đô thị Trong lúc nhận thức tư tưởng lẫn tổ chức lực lượng của ta Chưa chuyển kịp với sự phát triển của tình hình mới Thì Mỹ Ngụy đang dồn sức phản kích hết sức quyết liệt Trên cả hai chính trường đồng bằng và rừng núi Địch chọn Tây Nguyên làm thí điểm Việt Nam hóa chiến tranh Đưa quân Ngụy ra đương đầu với chủ lực ta Ngày mùng 10 tháng 1 năm 1969 Chúng tập trung 6 tiểu đoàn của Liên đoàn Biệt động số 2 Và Trung đoàn 45 Sư đoàn 22 Ngụy Có máy bay và pháo binh Mỹ yểm trợ Bộ binh lính đứng ở tuyến sau Đánh vào vùng Chư Pa, Gia Lai Ngày 13 tháng 1 năm 1969 8 tiểu đoàn quân Mỹ và Trung đoàn 5 Sư đoàn 2 Ngụy Được pháo của hạm đội 7 Chi viện Đánh vào khu căn cứ Ba làng An Quảng Ngãi Tiếp theo các sư đoàn lính thủy đánh bộ số 1 Sư đoàn American Lữ đoàn 173 quân Mỹ Sư đoàn Mãnh hổ Sư đoàn Bạch Mã Lính đánh thuê Nam Hàn Lần lượt đánh vào các khu căn cứ giang rẫy Thuộc Quảng Đà An Lão, Kim Sơn Núi Bà của Bình Định Cây Bừng, Kỳ Lộ tông hình của Phú Yên. Máy bay B52 liên tục ném bom rải thảm dọc các trục hành lang các khu căn cứ mà bộ binh của chúng chưa thể đánh vào. Chỉ trong 10 ngày đầu năm 1969, Mỹ đã sử dụng 180 lần chiếc B52 ném gần 5000 tấn bom vào khu vực sở chỉ huy quân khu 5 dọc Nam và Bắc sông Tranh thuộc Quảng Nam. Cùng lúc với các cuộc hành quân đánh ra vòng ngoài, lực lượng còn lại của địch cũng đồng loạt bung ra cản quét, đánh phá để gom dân lập ấp khắp các vùng giải phóng, vùng tranh chấp ở ven biển và vùng đất bằng ở Tây Nguyên. Vừa chống địch cản quét, các lực lượng vũ trang và nhân dân toàn khu vừa chuẩn bị cho cuộc tiến công phối hợp quy mô lớn với các chiến trường toàn miền Nam. Đặc công, pháo cối, biệt động Và bộ binh mũi nhộn của ta đồng loạt đánh vào 9 thị xã và thành phố 33 khu quân sự và quận lỵ 8 thị trấn hầu hết các sân bay Bến cảng các khu kho dự trữ chiến lược lớn An đồn thuộc Đà Nẵng đèo Sơn miếu lở của quy Nhơn cam danh của Khánh Hòa La Sơn ở palaleikusạch triều huy Sơ đoàn lính tủy đánh bộ số 1 Sư đoàn American của Mỹ Sở chỉ huy quân đoàn 2 Ngụy Các trận địa pháo Bãi xe cơ giới của địch Với cách đánh bồi Đánh nhồi Tập trung nhiều lực lượng đánh vào một đơn vị Một cụm kho Ta không chỉ sát thương lớn về sinh lực Phá hủy phương tiện chiến tranh Làm giảm sức chiến đấu Của một số đơn vị địch Trong một thời gian nhất định Mà còn khiến cho địch phải lúng túng Bị động đối phó Bị đánh mạnh ở trung tâm xào huyệt, Mỹ Ngụy buộc phải chấm dứt các cuộc hành quân đánh phá ra vòng ngoài và phần lớn các cuộc hành quân yểm trợ, bình định nông thôn để đưa lực lượng quay về tăng cường bảo vệ hậu cứ. Sau khi đánh bại cuộc hành quân của quân Ngụy vào vùng núi Chư Phả, chủ lực Tây Nguyên chuyển sang tiến công vào tuyến phòng thủ của địch ở phía tây thị xã Côn Tùng. Ta mở đợt tiến công hè năm 1969 trong đợt hoạt động này các lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh đồng bằng ven biển đã tiêu diệt 3 tiểu đoàn hỗn hợp của Mỹ đánh thiệt hại nặng các trung đoàn 5 lính thủy đánh bộ các lữ đoàn 1968 S sư đoàn American của Mỹ trung đoàn 5 sư đoàn 2 quân Ngụy phá tàn 300 khu đồn và ấp chiến lược ở Tây Nguyên Ta tập trung lực lượng tuyến công và tuyến phòng thủ cơ bản của địch ở Đắc Tô, định tiếp tục thí điểm Việt Nam hóa chiến tranh, đưa quân cơ động Ngụy ra đối phó với chủ lực ta. Tuy được chi viện tối đa về hỏa lực, nhưng quân Ngụy vẫn né tránh chủ lực ta. Tránh không được, chúng liền chiếm điểm cao, co cụm đội hình, tạo khoảng cách để máy bay và pháo binh đánh phá. Địch cố tránh, ta cố diệt. Cuộc đọ trí đỏ sức diễn ra gây go và quyết liệt. Sau những trận đánh không thành công, ta đã kịp thời rút kinh nghiệm. Khi phát hiện được địch, bộ đội ta nhanh chóng áp sát đội hình, bao vây chặt không cho chúng tháo chạy hoặc tạo ra khoảng cách. Bám thắt lưng địch liên tục tiến công, chia cắt để tiêu diệt từng cụm, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sau một tháng chiến đấu quyết liệt, ta đã tiêu diệt và đánh quỷ chín trong số 12 tiểu đoàn quân chủ lực ngụy. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ được thí điểm ở chiến trường Tây Nguyên vừa mới bắt đầu đã bị thất bại. Bình định và chống bình định, lấn đất, kiểm soát dân và giành dân, giữ dân, giữ quyền làm chủ, cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra gay gắt, quyết liệt, dai dẳng hết tháng này sang tháng khác. Địch tập trung lực lượng tập trung bom đạn, cú sức đánh phá để giữ vững phòng trong và quét vòng ngoài. Ta phải dùng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân tiến công địch ở cả ba vùng chiến lược, cả ở phía trước và phía sau, nhằm tiêu diệt quân cơ động và phá hủy lớn phương tiện chiến tranh của địch. Diệt ác phá kìm hỗ trợ cho nhân dân đấu tranh, giành quyền làm chủ. Do nhận thức tư tưởng và tổ chức lực lượng chưa chuyển kịp, Với tình hình nên sức tiến công của ta chưa đều và chưa rộng Nhiều trận tiến công đồng loạt và hàng trăm mục tiêu Tuy vẫn còn có hiệu lực Nhưng dần dần mất đi sức chấn động lớn lúc đầu Địch phát hiện được quy luật tiến công ào ạt Trong một thời gian ngắn của ta Khi ta tiến công mạnh Chúng co lại cố thủ Chờ cho ta hết đạn, hết gạo Lui về củng cố Địch liền ra đánh mạnh vào lực lượng cơ sở thôn xã Vùng giải phóng và vùng làm chủ của ta Mỗi lúc một tu hẹp Lính Mỹ, lính Ngụy Lính Nam Hàn Ngày đêm hỗ trợ cho bọn Bình Định Ác ôn, đánh phá Thủ đoạn càn quét gom dân của địch Vẫn như cũ, nhưng tập trung hơn Quyết liệt hơn Trước những thủ đoạn đánh phá điên cuồng của địch Lực lượng ta mỗi lúc một giảm Cơ sở chính trị Không ít nơi tạm thời tan vỡ Phần lớn các xã chỉ còn một tiểu đội hoặc một tổ du kích, Tây Nguyên Quảng Đà phải giải tán một số đơn vị tập trung, lấy chiến sĩ người Bắc bổ sung cho du kích xã. Quân địch đã thực hiện được một phần biện pháp chiến lược quét và giữ, tăng cường lực lượng, tăng cường bộ máy kiểm kẹp ở cơ sở và bình định nông thôn. Đến cuối năm 1969, tổng quân số của Mỹ Ngụy và Chư hầu ở khu năm từ 365.000 tên Cuối năm 1968 đã tăng lên 380.000 tên Định đã tổ chức 15 vạn phòng vệ dân sự có vũ trang về phương tiện chiến tranh máy bay tăng 583 trước pháo binh 115 khẩu xe tăng xe bọc thép tăng 454 trước thêm vào đó vùng căn cứ rừng núi không ổn định căn cứ rừng núi bị uy hiếp cơ quan khu tỉnh phải thường xuyên duy chuyển để tránh máy bay B52 và biệt kích. Phong trào đấu tranh chính trị, binh vận trong khu lại bước vào một thời kỳ khó khăn mới. Tuy có khó khăn nhưng đại bộ phận cán bộ, bộ đội, du kích, nhân dân vẫn kiên cường trụ bám. Người này ngã xuống, người khác đứng lên. Nhân dân bị địch dồn đi nơi khác vẫn tìm mọi cách giúp đỡ cho du kích chiến đấu. Nhiều gia đình cả vợ chồng, con cái Đều tham gia du kích Ba bốn gia đình hợp thành một cụm du kích Mỗi thôn Mỗi xóm Vẫn là một trận địa đánh Mỹ Giữa lúc của kháng chiến chống Mỹ Cứu nước của nhân dân miền Trung Đang ở trong thời kỳ khó khăn tử thách Thì một tin đau đớn đã đến Bác Hồ Kính yêu qua đời Cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta Không ai nén nổi tiếng khóc Khi được tin đau thương này Mọi người nước mắt lưng tròng Vây quanh ảnh bác Ai nấy đều xót xa ân hận Tự thấy mình chưa làm tròn nhiệm vụ Quét sạch quân thù Để đón bác vào thăm khu 5 Tây Nguyên Một bầu không khí đau buồn Trầm lặng bao trùm Ngay trong vùng kim kẹp của Mỹ Ngụy Nhân dân vẫn lập bàn thờ Để từng niệm bác Mặc dù văn phòng trung ương Thông báo cho anh năm Công Và tôi biết bác đang đau nặng khó qua Nhưng khi được thông báo chính thức, chúng tôi đau xót nghẹn ngào. Mấy đêm liền tôi thao thức, nghĩ gần rồi lại nghĩ xa. Nhưng lại tự mình khẳng định phải biến đau thương thành trách nhiệm chính trị cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Kiên trì chống Mỹ, thực hiện toàn vẹn lời bác căn dặn. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Trong lễ tang tại Hà Nội, được nghe điếu văn của đồng chí Bí Thư thứ nhất. Ban chấp hành trung ương Lê Duẩn Và di chúc thiêng liêng của bác Chúng tôi mới thật ổn định tư tưởng Và tiếp tục công việc Các cấp ủy đảng, chính quyền Các đơn vị quân đội tổ chức trọng thẻ Lễ truy điệu cùng ngày giờ với thủ đô Hà Nội Ngày 9 tháng 9 năm 1969 Khu ủy, đảng ủy, bộ tư lệnh quân khu 5 Tổ chức lễ truy điệu trọng thẻ bác tại vùng căn cứ quân 5 ở sông Tranh Quảng Nam. Hơn 1000 con người cúi kềm tiếng nức nghẹn ngào, lắng nghe từng chữ, từng câu di chúc thiêng liêng của bác và hướng tất cả lòng mình về thủ đô Hà Nội, nơi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang làm lễ truy điệu người. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và lực lượng vũ trang quân khu 5, tôi đọc lại hứ trang nghiêm tại buổi lễ Sau khi ôn lại công ơn trời biển Và sự quan tâm săn sóc của bác Đã dành cho đồng bào và chiến sĩ khu 5 Tây Nguyên Qua mỗi chặng đường cách mạng Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ Hãy biến đau thương thành hành động cách mạng Nâng cao quyết tâm chiến đấu Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Trên chiến trường Xứng đáng với công ơn trời biển Và sự quan tâm dạy dỗ của bác Hội ủy Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu gửi điện lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương hứa quyết tâm ra sức học tập tư tưởng, đạo đức và tác phong của Bác, kiên quyết thực hiện đầy đủ lời dạy của Người, đập bằng mọi chông gai, trở ngại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cùng quân và dân cả nước đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, đưa lá cờ bách chiến bách thắng của Bác đến đích cuối cùng. Ngay sau đó, Cụ ủy và Đảng ủy quân khu 5, Đảng ủy mặt trận Tây Nguyên, các tình ủy tổ chức học tập di chúc của Bác. Cuộc đấu tranh tư tưởng trong nội bộ những người cộng sản, những người lãnh đạo đã diễn ra vô cùng gay go phức tạp, dám bộc lộ những sai lầm, thiếu sót, dám công khai tự phê bình tư tưởng ngại gian khổ, hy sinh, ngại ác liệt, dao động lòng tin Tự chiến thắng cái tôi để nỗ lực vươn lên không phải là điều dễ dàng Các lực lượng vũ trang toàn quân khu tiến hành đợt học tập chính trị với các yêu cầu Trung thực, thẳng thắn, đúng sai rõ ràng, sửa chữa tích cực Chiến thắng trên mặt trận tư tưởng là trận thắng có ý nghĩa quyết định Trong việc giải quyết các khó khăn đưa cuộc kháng chiến phát triển lên giành thắng lợi mới Trong những ngày tháng đầy gian nan thử thách này Đã có người không chịu nổi, mất tinh thần, rời bỏ đội ngũ, thậm chí phản bội đầu hàng Nhưng tuyệt đại bộ phận cán bộ chiến sĩ, nhân dân vẫn kiên định ý chí chiến đấu Chính trong những tháng ngày cực kỳ gian khổ này Phẩm chất anh dũng của cán bộ chiến sĩ, nhân dân và dân tộc ta lại càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết Bước sang năm 1969 Chiến trường Tây Nguyên gặp khó khăn lớn về đạn dược, thuốc men, quân lương và nhất là lương thực. Số gạo còn lại của năm 1968 chuyển qua năm 1969 chưa bằng 1/3 so với lượng tồn kho của năm 1967. Thực phẩm cũng ít hơn 8 lần so với năm trước. Quân trang cũng trong tình trạng thiếu hụt lớn tính chung toàn chiến trường trong năm 1969. Cứ hai người lính chiến đấu ở phía trước hoặc tám người phục vụ ở phía sau mới được một bộ quân phục nhưng phía sau tận tình nhường nhịn cho anh chị em trực tiếp chiến đấu việc vận chuyển tiếp tế lương thực từ hậu phương lớn vào chí trường trong năm 1969 gặp rất nhiều khó khăn do địch đánh phá Tây Nguyên chỉ tiếp nhận được khoảng năm so với năm trước nguồn thu mua qua các cửa khẩu miền Tây cũng bị hạn chế do tình hình ở đây đang có nhiều phức tạp. Số lương thực, thực phẩm mua được trong cả năm 1969 chưa bằng được một nửa năm 1968 và ít hơn nhiều lần so với các năm trước đây. Trong lúc đó, việc bảo đảm nhu cầu các mặt cho toàn bộ khối chủ lực hoạt động trên địa bàn, Tây Nguyên còn có nhiệm vụ nuôi dưỡng các đoàn cán bộ, thương bệnh binh, và các đơn vị bộ đội hành quân qua chiến trường. Từ giữa năm 1968 và nhất là trong năm 1969, Mỹ ngụy mở hàng trăm cuộc hành quân càn quét, súc tát gom dân, phá hoại sản xuất, triệt nguồn sinh sống của đồng bào, tiến hành bình định cấp tốc vô cùng khốc liệt. Âm mưu của chúng là lập vành đai trắng để cắt nước bất cá, tách lực lượng vũ trang ra khỏi nhân dân. Tình hình lương thực ở đồng bằng ven biển càng gây go, căng thẳng gấp bội. Địch phản kích điên cuồng và với việc đối phó chưa có hiệu quả của ta nên vùng giải phóng ngày càng mất ổn định. Số dân vùng làm chủ và vùng tranh chấp lúc này giảm suốt. Đến cuối năm 1969, số dân vùng giải phóng và vùng căn cứ của ta chỉ còn 853.000 người. Thư dân Đất trắng, sản xuất giảm sút, hai nguồn bảo đảm chủ yếu về lương thực là huy động của dân và thu mua trong vùng địch đều thấp nhiều so với năm trước. Ở các đơn vị chiến đấu, mỗi người một ngày chỉ còn nửa lon gạo. Cơ quan 8 người chỉ có một lon gạo để nấu cháo với rau rừng. Sư đoàn 2, sư đoàn 3 có lúc tất cả đơn vị đều ăn rau môn thục, củ móng ngựa. Gạo lấy được chỉ đủ cho tương minh, trung đoàn 3a phải lùi sâu lên căn cứ để dựa vào các rẫy sắn dự trữ, nhưng phần lớn các rẫy sắn đều bị chất độc hóa học tiêu hủy. Bộ đội phải đi suốt 2 ngày mới tìm được vài rẫy sắn. Mỗi người một ngày cũng chỉ được một kg sắn tươi. Các trung đoàn 38, 141 của mặt trận 4 Quảng Đà cũng buộc phải lui về căn cứ tìm rẫy sắn để cứu đói. Thiếu đói nghiêm trọng ở tất cả các đơn vị. Bệnh sốt Z phát triển mạnh, số quân đau ốm ngày một tăng. Ở một số đơn vị đã có anh em chết đói. Địch lại liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét, xúc bắt dân, phá hoại sản xuất, phá các đường hành lang, kho tàng, bãi tiếp nhận. Đói, đau, đạn, địch là bốn từ anh em khái quát Nói lên tình hình cực kỳ khó khăn gian khổ lúc bấy giờ Thường vụ khu ủy, thường vụ đảng ủy và bộ tư lệnh quân khu Tập trung mọi trí tuệ làm việc ngày đêm Mở nhiều cuộc họp với cán bộ chủ trì các ngành và thủ trưởng các đơn vị Nắm lại thực lực của chiến trường Đánh giá tình hình tư tưởng và khả năng các vụ khó khăn của bộ đội Tìm ra những biện pháp có hiệu lực nhằm ổn định tình hình tiếp tục đẩy mạnh mọi hoạt động trên chiến trường, đồng thời động viên kêu gọi toàn thể đảng viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ đoàn kết thành một khối thống nhất, phát huy tinh thần cách mạng tiến công và truyền thống cần kiệm, tự lực khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, quyết đứng trên địa bàn chiến lược này để tiếp tục chiến đấu. Sau chiến dịch Xuân Hè năm 1969, Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm trước mắt Nhiệm vụ chiến đấu lâu dài Và tình hình thực tế khó khăn Về vật chất Là vấn đề lớn của chiến trường Nhất là lương thực Chẳng những không có dự trữ Mà cung cấp hàng ngày Cũng quá thiếu Đang có nguy cơ xảy ra đói Trong nhân dân, cơ quan và bộ đội Thường vụ khu ủy và đảng ủy Bộ tư lệnh quân khu Biên chế lại lực lượng vũ trang Theo hướng tinh gọn Tăng thành phần chiến đấu Giảm thành phần cơ quan Tăng lực lượng địa phương Phát triển lực lượng đặc công Tinh nhệ hóa các đơn vị chủ lực Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu Đã tạm thời giải thể Sư đoàn 3 Anh Huỳnh Hữu Anh Sư đoàn trưởng được cử làm Phó Tham mưu trưởng Quân khu Anh Nguyễn Nam Khánh Chính ủy Sư đoàn Được điều về làm chủ nhiệm chính trị Quân khu Giải thể Trung đoàn 22 Của Sư đoàn 3 tăng cường cho các tỉnh Quảng Ngãi một tiểu đoàn Bình Định một tiểu đoàn Phú Yên một tiểu đoàn cơ quan của sư đoàn 3 được điều về bộ phận tiền phương của quân khu ở Bình Định sư đoàn 2 phải tạm thời rời chiến trường ra mắt đường 9 sư đoàn được giao nhiệm vụ chiến đấu dưới quyền chỉ huy của Bộ T lệnh mặt trận đường 95 nào qua tổ chức lại lực lượng 5 tỷ đồng bằng Trừ Khánh Hòa, mỗi tỉnh đều có 3 tiểu đoàn tập trung. Chủ lực quân khu còn 3 trung đoàn và một trung đoàn tăng cường đứng chân ở 3 tỉnh. Trung đoàn 3 đứng chân ở Quảng Đà, trung đoàn 21 đứng chân ở Quảng Ngãi, trung đoàn 2 và trung đoàn 12 đứng chân ở Bình Định. Ở Tây Nguyên, để giảm bớt một phần khó khăn trước mắt về lương thực, ta đưa một bộ phận nhỏ lực lượng không trực tiếp chiến đấu về hậu phương lớn tháng 5 năm 1969, trường quân chính và trường quân y mặt trận lên đường ra bắc tiếp tục học tập. Thương binh, bệnh binh mất sức chiến đấu cũng được nhanh chóng chuyển về hậu phương điều trị. Ta cần trương củng cố bộ đội, biên chế sắp xếp lại các đơn vị cho phù hợp với nhiệm vụ, hoàn cảnh thực tế của chiến trường, theo phương châm tăng cường thành phần chiến đấu, tăng cường lực lượng cho địa phương Đảm bảo ít mà tinh gọn nhẹ Nhưng có sức đột kích mạnh Bộ tư lệnh quân khu tăng cường các loại vũ khí B40, B41 Pháo cối Cho các trung đoàn chủ lực Và bộ đội tập trung tỉnh Trang bị hỏa lực bắn máy bay Cho các đơn vị đường dây Binh trạm, sản xuất Và các địa phương Cử các đoàn cán bộ về giúp tỉnh đội Xây dựng một số đơn vị kỹ thuật Như đặc công Thông tin, công binh và các trạm sửa chữa vũ khí. Tiến hành huấn luyện bộ binh đánh theo kiểu đặc công cho cả ba thứ quân. Động viên các đơn vị phục vụ phía sau rút bớt quân số, bổ sung kịp thời cho các trung đoàn chiến đấu. Kẻ địch dù ngoan cố đến đâu cũng chỉ có thể làm chậm lại chứ không thể xoay chuyển được xu thế phát triển của lịch sử. Những gì kẻ địch tạm thời thực hiện được trong thời gian đầu Đã dần dần trở nên mất tác dụng Những yếu tố cơ bản của một cuộc chiến tranh xâm lược Cùng một chiến lược chiến tranh đề ra Trong thế bị động, chấp vá, ngày càng lộ rõ Những điều đảng ta dự kiến khi đế quốc Mỹ Mới chuyển sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh Dần dần trở thành hiện thực Đấu tranh với những nhận thức, tư tưởng sai trái Kịp thời tổ chức lại lực lượng Đề ra cách đánh thích hợp Nên từ năm 1970, quân và dân ta từ đồng bằng ven biển đến Tây Nguyên đã chiến đấu ngăn chặn từng bước mọi thủ đoạn của kẻ thù. Khi đế quốc Mỹ phạm sai lầm chiến lược, mở rộng chiến tranh ra cả ba nước Đông Dương, đưa quân ngụy sang chiến trường Campuchia, Lào, mở chiến dịch Lam Sơn 719 tại đường 9 Nam Lào năm 1971, Hồng nâng cao vị thế của quân chủ lực ngụy Cắt đứt đường vận chuyển chiến lược Bắc Nam của ta Ta đã nhân lúc quân địch rút ra ngoại tuyến Nhanh chóng dồn sức tiến công Khôi phục lại thế chiến trường Thắng lợi xuân hè năm 1970 Và mùa xuân năm 1971 Ở cả chiến trường Đồng Bằng và Tây Nguyên Đã đánh bại bước đầu Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ Trên phạm vi chiến trường Góp phần vào việc mở rộng Và tạo thế trận vững chắc Ở Trung Đông Dương, quân và dân toàn khu đã tạo được cơ sở vững chắc để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong phạm bi chiến trường tiến lên một bước mới. Thật là càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan. Những chiến sĩ cách mạng chân chính được tôi luyện nhiều càng trở nên gang thép. Hội nghị Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng diễn ra vào tháng 5 năm 1971 sau khi phân tích đánh giá tình hình địch tình hình ta dự kiến âm mưu của địch trong thời gian tới đã quyết định đẩy mạnh tiến công quân sự chính trị và ngoại giao phát triển thế tiến công chiến lược mới trên toàn Đông Dương đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đánh bại một bước quan trọng kế hoạch xâm lược của chúng ở Campuchia và Lào giành thắng lợi quyết định trong năm 1972, buc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trong thế thua ở chiến trường khu 5 đến tháng 6 năm 1971 quân Mỹ chỉ còn sư đoàn American và lữ đoàn dù 173 quân chư hầu còn hai sư đoàn và một lữ đoàn lính Nam Hàn tất cả đang ko lại cho ngày trở về nước để tăng nhanh quân ngụy địch ra sức bắt lính Đ quân thành lập các tiểu đoàn bảo an làm lực lượng cơ động tại chỗ, thay cho quân cơ động Cộng Hòa. Về tổ chức phòng thủ, địch tiếp tục tăng cường hệ thống phòng ngự cơ bản để đủ sức đối phó với chủ lực của ta. Chúng củng cố hệ thống kìm kẹp bằng cách kết hợp các khu dồn ấp chiến lược với các cứ điểm của một đến hai đại đội hoặc liên đội bảo an, bốn, năm trung đội dân vệ thành từng cụm phòng thủ liên hoàn. Số chung của địch là ngày càng đi sâu vào thế phòng ngự, lấy hỏa lực và công sự vững chắc làm chủ yếu có kết hợp với cơ động phản kích. Sau xuân hè năm 1971, Thường vụ Khu Ủy và Đảng Ủy, Bộ Tư lệnh Quân Khu Họp chuẩn bị cho nhiệm vụ chiến lược năm 1972. Hội nghị quyết định gấp rút tăng cường lực lượng vũ trang cả về số lượng và chất lượng, xây dựng các đơn vị chủ lực thành những quả đấm mạnh, đủ sức tiêu diệt từng trung đoàn, đánh quỵ từng sư đoàn quân chủ lực ngụy, phá vỡ từng đoạn hệ thống phòng ngự cơ bản của địch. Xây dựng bộ đội địa phương tỉnh, huyện, dân quân du kích đủ sức độc lập hay phối hợp được với bộ đội chủ lực đánh bại quân địa phương của địch, tiêu diệt từng cụm cứ điểm lớn, phá vỡ hệ thống kìm kẹp của địch từng khu vực rộng mà giải phóng liên hoàn năm 7 tháng Tiếp tục phát động quần chúng xây dựng thực lực chính trị ở cả nông thôn và đô thị, xây dựng các đoàn thể quần chúng, củng cố đội ngũ đấu tranh chính trị và các ban lãnh đạo đấu tranh chính trị, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng căn cứ, đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ, đồng thời ra sức khai thác thu mua vận chuyển nguồn hàng từ vùng địch ra và tiếp nhận nguồn chi viện từ hậu phương lớn vào chuẩn bị cho tác chiến quy mô tương đối lớn dài ngày. Thực hiện rủ trưng trên, các lực lượng vũ trang trong toàn khu được tăng cường. Ở Tây Nguyên đã hình thành một khối chủ lực cơ động tương đối lớn gồm Sư đoàn 320, Sư đoàn 2 Thiếu, 4 trung đoàn độc lập 24, 28, 66, 95, trung đoàn đặc công 198 Thiếu, 2 trung đoàn pháo binh, một trung đoàn cao xạ Một tiểu đoàn xe tăng Một trung đoàn công binh Lần đầu tiên khối chủ lực Tây Nguyên Có bước phát triển nhảy vọt Cả về chất lượng và số lượng Ở đồng bằng quân số còn ít Nhưng chất lượng chiến đấu khá hơn trước Sư đoàn 3 được côi phục lại Tôi và một số cán bộ 3 cơ quan quân khu Vào Bình Định giúp đỡ sư đoàn 3 Bồi dưỡng cán bộ Huấn luyện bộ đội Chuẩn bị cho đợt tiến công giải phóng Bắc Bình Định vào đầu xuân năm 1972 S sư đoàn 3 lúc này do anh Huỳnh Hữu Anh làm sư đoàn trưởng anh Mai Tân làm chính ủy sư đoàn 3 gồm các trung đoàn 2 12 21 ở phía Bắc quân khu có hai trung đoàn 31 và 38 quá trình chiến đấu tăng cường thêm trung đoàn 9 thành lập cụm pháo hỗn hợp 572 có pháo mặt đất phòng không và xe tăng Cũng trong thời gian này, quân khu thành lập hai trung đoàn đặc công 359 và 493. Lực lượng tập trung tỉnh và huyện có 22 tiểu đoàn, 60 đại đội, 62 trung đội bộ binh, 5 tiểu đoàn pháo cối, 5 tiểu đoàn và 6 đại đội đặc công. Các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã xây dựng được một lực lượng tập trung từ 3 đến 6 tiểu đoàn. Gồm cả bộ binh và binh chủng Lực lượng du kích cũng được củng cố Và tăng cường trang bị Toàn quân khu đã tổ chức được 203 đội Tổ du kích đặc công 91 đội Tổ du kích công binh Đến giữa năm 1971 Toàn quân khu bước vào chiến dịch gạo Hậu cần quân khu Mặt trận và các sư đoàn Tỉnh đội Cùng cơ quan chi viện tiền phương Của khu ủy và các tỉnh ủy Đều dồn sức thu mua và vận chuyển lương thực Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ liên tục mấy tháng liền Đêm nào cũng vượt qua vùng địch kiểm soát Xuống các vùng sâu ở đông đường số 1 Để chuyển gạo cất giấu trong dân về căn cứ Phụ nữ và thiếu nhi là lực lượng quan trọng chuyển gạo Từ vùng địch ra vùng giải phóng mà trận Tây Nguyên tổ chức thu mua và vận chuyển gạo Từ đông bắc Campuchia và Hạ Lào Đến cuối năm 1971, Tây Nguyên đã dự trữ được 1.920 tấn gạo, đồng bằng 2.300 tấn gạo. Ngoài ra còn vận chuyển 20.000 tấn vũ khí thuốc men, lương thực từ miền Bắc gửi vào. Tháng 9 năm 1971, các tỉnh Bình Định, Gia Lai tiến hành Đại hội đại biểu đảng bộ. Tháng 10 và tháng 11 năm 1971, Đại hội đại biểu đảng bộ Các tỉnh Côn Tum, Phú Yên, Khánh Hòa Đại hội các tỉnh đánh giá tình hình sau 3 năm đấu tranh Chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của địch Và động viên đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh Nắm lấy thời cơ lớn, phát triển thiết tiến công trên cả 3 vùng Bằng 3 mũi giáp công Thực hiện ba cao trào quyết thắng giặc Mỹ xâm lược Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tỉnh ủy Đắk Lắc Họp đều ra những chủ trương biện pháp Để chuẩn bị cho cao trào tiến công và nổi dậy ở địa phương Sau mùa xuân năm 1971 Quân Ngụy mất khả năng tiến công Buộc phải đi vào phòng ngự chiến lược trên toàn chiến trường Trong lúc đó lực lượng ta lớn mạnh về mọi mặt Thế chiến lược phát triển có lợi cho ta Ta đang ở thế thắng, thế chủ động, thế thuận lợi, thế đi lên Định đang ở thế thua, thế bị động, thế khó khăn, thế đi xuống So sánh về thế và lực, trên chiến trường lúc đó rất thuận lợi cho ta mở cuộc tiến công chiến lược quy mô lớn vào xuân hè năm 1972 nhằm đánh bại căn bản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, tạo nên so sánh lực lượng mới, cục diện mới, dẫn đến một bước ngoặt trong chiến tranh, đưa cuộc cách mạng tiến lên những bước phát triển cao hơn, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận những điều kiện có lợi cho ta ở hội nghị Pau-Gi. Đảng ta chủ trương mở một cuộc tiến công chiến lược lớn vào năm 1972 Đến đây tôi lại nhớ đến nguyên tắc Đấu tranh ngoại giao và quân sự được quan trọng Nhưng quyết định là người cầm súng ở chiến trường Theo kế hoạch chung Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 Của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam Sẽ tiến hành bằng 3 đoàn chiến lược đòn chiến lược của bộ đội chủ lực Trên những phương hướng chiến lược Và chiến trường có lợi Tiêu diệt một bộ phận lực lượng quân ngụy miền Nam Phá vỡ từng bộ phận thế bố trí phòng ngự của địch Mở rộng vùng giải phóng Đòn tiến công và nổi dậy ở các vùng nông thôn đồng bằng Quan trọng kết hợp tiến công quân sự, chính trị và binh vận Đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh Và phong trào nổi dậy của quần chúng Đòn đấu tranh chính trị của nhân dân các đô thị Kết hợp đấu tranh cách mạng của quần chúng Với quét sâu Và lợi dụng mâu tuấn nội bộ địch Chuẩn bị khi có thời cơ cụ thể đẩy mạnh cuộc đấu tranh Thành cao trào cách mạng Đòn tiến công của bộ đội chủ lực Tập trung trên 3 hướng Hướng chủ yếu là chiến trường Trị Thiên nhằm tiêu diệt lớn Quân địch Mở rộng vùng giải phóng Góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch Thay đổi cục diện chiến trường miền Nam của kháng chiến tiến lên một bước mới hướng thứ hai là Bắc Tây Nguyên tiêu diệt địch giải phóng vùng Đắc Tô Tân C có điều kiện thì giải phóng thị sắc cô Tum hướng phát triển có thể là hướng của hướng thứ ba Đông Nam Bộ trọng điểm là đường 13 khu 5 một trong 3 hướng tiến công của bộ đội chủ lực đồng thời là một hướng tiến công và nổi giải quan trọng ở nông thôn tiến công tiêu diệt địch ở Tây Nguyên Là để hỗ trợ mở rộng vùng giải phóng ở đồng bằng ven biển Mở rộng vùng giải phóng ở đồng bằng ven biển Là đánh một đòn nặng vào kế hoạch bình định của địch Tạo nên những khả năng mới để phát triển lực lượng Đến đầu năm 1972 Lực lượng địch ở chiến trường khu 5 Chỉ còn 307.000 tên Gồm 80.000 quân Mỹ 40.000 quân Nam Hàn 187.000 quân Ngụy Quân Mỹ còn đông, nhưng bộ binh Mỹ đã căn bản chấm dứt vai trò chiến đấu. Quân cơ động ngụy còn khá đông và tập trung ở hai trọng điểm: ba tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi thuộc phía Nam quân khu 1 của địch, có sư đoàn 2 và liên đoàn quân biệt động số 1. Ba tỉnh Côn Tum, Lai và Bình Định thuộc phía Bắc quân khu 2, địch có sư đoàn 22 gồm bốn trung đoàn. Sư đoàn 23 Và liên đoàn quân biệt động số 2 Từ cuối tháng 12 năm 1971 Phương án tiến công xuân hè năm 1972 Của Q5 được chính thức thông qua Ở Tây Nguyên tập trung toàn bộ khối chủ lực Gồm sư đoàn 320, sư đoàn 2 thiếu Các trung đoàn bộ binh 24, 66, 28, 95 Các trung đoàn pháo 40, 675 Trung đoàn công binh 7 một tiểu đoàn xe tăng, một tiểu đoàn pháo cao xạ tự hành, tiến công tiêu diệt toàn bộ tập đoàn phòng ngự đắc tô tân cảnh, tiêu diệt lực lượng dự bị quân khu 2 và tổng dự bị quân ngụy đến cứu viện. Khi đó thời cơ tiến công giải phóng thị xã Côn Tum. Ở Bắc Bình Định, sư đoàn 3 và 2 tiểu đoàn đặc công cơ động 403 và 406 của quân khu tiến công tiêu diệt trung đoàn 40 ư đoàn 22 Ngụy đánh vỡ một bộ phận phòng tuyến cơ bản của địch giải phóng các huyện Hoài Ân Hoài Nhơn hỗ trợ cho lực lượng địa phương Bình Định Phú Yên Khánh Hòa tiến công và nổi dậy đánh bại Bình Định nông thôn của địch tạo ra một bùng giải phóng rộng từ Nam Quảng Ngãi đến Bắc đường 19 và liên hoàn với vùng căn cứ 2 tỉnh gia Lai Kon Tu ở Quảng Nam sư đoàn 711 thiếu và tiểu đoàn đặc công cơ động số 409 của quân khu tiến công tiêu diệt một bộ phận quân cơ động của sư đoàn 2 ngụy. Kết hợp với lực lượng vũ trang các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, tiến công và nổi dậy đập tan hệ thống kìm kẹp, đánh bại bình định nông thôn của địch, giành dân, giải phóng khu vực Quý Sơn, Tiên Phước, Tây Thăng Bình, nông sơn Trung Phúc, tỉnh Quảng Nam và Đức Phổ Ba Tơ, Minh Long, Giá Vụt ở Nam Quảng Ngãi Cả Mỹ và Ngụy biết ta chuẩn bị tiến công lớn Nhưng chúng không dự đoán được hướng, thời điểm, quy mô, cường độ tiến công của ta Theo chúng, hướng tiến công chủ yếu của ta có thể là Côn Tum Hướng phối hợp là đường 9 và miền Đông Nam Bộ cuộc tiến công sẽ vào dịp Tết Nhâm Tý Phán đoán xài thời gian, lại chờ đợi lâu ngày Nên mặc dù đã chủ động đề phòng Quân địch vẫn bộc lộ nhiều sơ hở 11 giờ trưa ngày 30 tháng 3 Năm 1972 Cuộc tiến công chiến lược của bộ đội chủ lực ta Trên hướng chủ yếu Trị Thiên bắt đầu Sau 5 ngày chiến đấu Đến ngày 4 tháng 4 Ta đã tiêu diệt một loạt căn cứ cấp trung đoàn địch Bức hàng một trung đoàn Đánh thiệt hại nặng nhiều trung đoàn khác Phá vỡ tuyến phòng tù mạnh của chúng Dọc theo đường số 9 Giải phóng hoàn toàn hai huyện do Linh và Cam Lộ Chủ lực ta đã chiếm lĩnh các bàn đạp phía Bắc và Tây Quảng Trị Áp sát và uy hiếp trực tiếp khu vực Đông Hà, Ái Tử, Thị sắc Quảng Trị, La Vang Và tăng sức ép ở phía Tây Huế Ở miền Đông Nam Bộ Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4 Ta phá vỡ tuyến phòng ngự biên giới của địch Tiêu diệt 39 đoàn bộ binh thiếu Và hai trung đoàn thiết giáp thiếu Giải phóng 3 huyện Lộc Ninh Bù Đốp và Thiện Ngôn Ta đã chiếm lĩnh tuyến bàn đạp Ở biên giới miền Đông Nam Bộ Chia cắt đường 13 Bao vây tín công thị xã An Lộc Ở Tây Nguyên Ta phán đoán hướng tín công chủ yếu là Côn Tum Đầu tháng 2 năm 1972 Địch phát hiện sư đoàn 320 Đã có mặt ở chiến trường Tiếp đến Địch lại phát hiện sư đoàn 2 của ta Từ đường 9 Nam Lào cũng có mặt ở Kon Tum. Chúng càng tin chắc hướng kính công chủ yếu của ta là ở đây. Những người chỉ huy quân Mỹ Ngụy ở Sài Gòn vội vã điều sư đoàn dù thiếu và liên đoàn biệt động quân số 6 từ Đông Nam Bộ ra Kon Tum để tổ chức tiến phòng ngự dự phòng ở Tây sông Poco. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 26 tháng 3 năm 1972 Trung đoàn 95 bắt đầu cắt đường 14 Ở đoàn Chư Thoi Phía Nam Thị Sắc Côn Tum Tiếp đến ngày mùng 1 tháng 4 Trung đoàn 12 Thiếu Sư đoàn 3 tổ chức chặn đường 19 Ở Đông An Khê Bộ đội địa phương và dân quân Du kích hai tỉnh Gia Lai và Bình Định Kết hợp bom mìn Vật chứng ngại với các trận phục kích nhỏ Lẻ Liên tục quấy rối Tiêu hao Góp phần làm tê liệt hoàn toàn Việc vận chuyển tiếp tế của địch Trên đường 19 Quân đoàn 2 Ngụy vội vã điều động Các trung đoàn 45 và 53 Cùng hai chi đoàn xe bọc thép Của sư đoàn 23 Và trung đoàn 24 Cùng hai chi đoàn xe bọc thép Của sư đoàn Mãnh Hổ Lính đánh Thuyền Nam Hàn Ra phản kích Cán bộ chiến sĩ 2 trung đoàn 95 và 12 Kiên cường giữ vững trận địa Đánh bại tất cả các đợt phản kích Tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng hơn chục đại đội, phá hủy gần 100 xe quân sự của địch. Giữa lúc quân địch đang tập trung đối phó với các đơn vị đánh chia cắt của ta trên đường 19 và đường 14, thì bộ đội ta bất ngờ nổ súng đánh vào tuyến phòng ngự dự phòng của chúng ở phía Tây sông Poko. Đêm 30 tháng 3, trung đoàn 52 và một tiểu đoàn của trung đoàn 48, sư đoàn 320 bắt đầu vây ép tiểu đoàn dù số 2 Ở điểm cao 1049 Đến ngày 2 tháng 4 Ta đã đánh tiệt hại nặng Tiểu đoàn Dù 2 ở đây Bọn địch thấy nếu để mất khu vực này Thì từ đây đối phương có thể Chọc thẳng sang đường 14 Cắt đôi tế trận phòng ngự Ở Bắc Kon Tum Cô lập cụm phòng ngự Tân Cảnh Và uy hiếp trực tiếp thị xác Côn Tum Chỉ huy quân ngụy điều tiếp Lữ Dù số 3 Cùng sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn Dù Ra khu vực Côn Tum Lữ đoàn dù 3 tung lực lượng ra phía Tây Sông Poco thay thế cho tiểu đoàn 3, trung đoàn 47 và tiểu đoàn 2, lữ đoàn rủ số 2. Ngày 14 tháng 4, ta tiếp tục tiến công tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn 11 ở điểm cao 1015 0 -15. Địch vội cho tiểu đoàn 3 lên phản kích. Tiểu đoàn vừa mò ra khỏi vị trí, đắc keng và Leng, đã bị tắt đánh thiệt hại nặng, phải tháo chạy. Do chỉ huy của lưu đoàn dù số 2 và lưu đoàn dù số 3 đều bị pháo binh ta bắn phá. Thừa thắng, sư đoàn 320 đưa một trung đoàn vượt sông Pô Cô, tiến thẳng ra đường 14. Vừa qua sông, trung đoàn phối hợp cùng trung đoàn 28 tập kích tiêu diệt trần địa pháo địch. Ở công trang lang loi, đánh thiệt hại tiểu đoàn 23 quân biệt động ngụy diệt hai chi đội xe bọc thép. Cắt đứt đường 14 ở Bắc thị xác Khôn Tum. Thời gian này trên chiến trường toàn miền, quân và dân trị thiên đã đập tan tuyến phòng thủ mạnh nhất của địch ở Quảng Trị. Đánh chiếm và làm chủ các căn cứ Ái Tử, La Vang, Đông Hà thành Quảng Trị buộc địch phải lui về phía Nam sông Mỹ Chánh Ở miền Đông Nam Bộ, quân và dân ta đã giải phóng huyện Lộc Ninh và đang tiến công vào thị xã An Lộc. Cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn Chương trình bình định của chúng đã bị quét sạch Khỏi nhiều vùng rộng lớn Và phá sản ngay Trên những khu vực chúng đã trà đi sát lại Nhiều lần trong suốt mấy năm trời Địch đã nhận ra hướng tiến công Chủ yếu của chủ lực ta Không phải là Tây Nguyên Sở chỉ huy nhẹ sư đoàn dù Và lữ đoàn dù số 2 Vội vã về tăng cường cho đồng bọn Ở Đông Nam Bộ Qua bước 1 của chiến dịch Địch đã bị tiêu diệt Và tiêu hao một lực lượng Quân dù lại bị rút đi một nửa Lực lượng còn lại bị phân tán Giàn mỏng khả năng phản kích của địch Hầu như không còn nữa Thời cơ chiến dịch đã xuất hiện Điều kiện đột phá đã đến lúc 90 Tài nhanh chóng thực hiện tiến công Giải phóng vùng đắc tô tân cảnh Trung đoàn 66 Do anh Phùng Bá Thường Trung đoàn trưởng Anh Lưu Quý Ngữ Chính ủy chỉ huy nhanh chóng áp sát hàng rào chuẩn bị mở cửa đại đội 7 xe tăng từ vị trí tạm rừng tiến ra đường 14 lướt qua thị trấn Tân C lao về phía đông căn cứ 42 quân địch bất ngờ vì sự xuất hiện một lực lượng lớn bộ binh ở hướng đông càng thêm hoảng loạn khi xe tăng ta xuất hiện chúng cố sức chống cự từng top xe tăng địch liêu chết lao ra phản kích chiến sĩ B40 của ta Bắn trúng ngay một chiếc xe tăng đầu tiên của địch Vừa tiến đến cửa mở Các chiến sĩ lái xe tăng của ta Lao lên phối hợp chiến đấu Đúng 11 giờ ngày 24 tháng 4 Năm 1972 Trung đoàn 66 Làm chủ hoàn toàn căn cứ 42 Tên Lê Đức Đạt Sư đoàn trưởng Sư đoàn 22 Bị bắn chết Tên Sư đoàn Phó Vi Văn Bình Chạy trốn cũng bị bắt sống Cùng với số sĩ quan tam mưu và hơn 400 binh lính của hắn. Cùng lúc ở Đắk Tô 2, tiểu đoàn đặc công 10 và tiểu đoàn 60 trung đoàn 3a thuộc sư đoàn 2 được lệnh đánh thẳng vào sa hượt của trung đoàn 47 ngụy. 4 xe tăng T-54 và một pháo cao xạ tự hành 57 ly từ căn cứ 42 được lệnh ra phối hợp chiến đấu. Sức chống cự của địch nhanh chóng bị đè bẹp. Quân ta hoàn toàn làm chủ căn cứ Đắk Tô 2. Ngay trong ngày 24 tháng 4, ta tập kích căn cứ Diên Bình, diệt 2 liên đội bảo an, tu nguyên vẹn 6 khẩu pháo lớn, 7 ô tô và 2 máy bay liên thẳng. hai căn cứ trụ cột, căn cứ 42 và căn cứ 47 bị diệt gọn, cùng phòng ngự phía bắc tỉnh Côn Tum của địch bị sụp đổ rất nhanh. Bọn địch ở hai căn cứ Ngọc Bơ Biên và Ngọc Rinh Rua bị cô lập phải rút về Bà Bọn địch ở Trí Lễ, quận Lý Đắc Tô và trên dãy điểm cao ở bờ tây sông Pô Cô bị uy hiếp phải chạy hết về khu vực thị xác Khôn Tum Toàn bộ hệ thống kìm kẹp của địch dọc hai bên đường 14 và đường 18 hoàn toàn tan rã. Như vậy trong vòng 10 tiếng đồng hồ quân ta đánh quỵ toàn bộ lực lượng tương đương một sư đoàn của địch, phá vỡ toàn bộ một trung tâm phòng ngựa mạnh, giải phóng một vùng tương đối rộng. Chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh đã mở ra cho lực lượng vũ trang nhân dân niềm tin vào khả năng đánh tiêu diệt lớn. Việc giải phóng Tây Nguyên đã trở thành một khả năng thực tế. Trên chiến trường đồng bằng khu 5 để phối hợp với cuộc tiến công của chủ lực mặt trận Tây Nguyên, Sư đoàn 3 cùng với đặc công quân khu, lực lượng địa phương và nhân dân đã mở chiến dịch tiến công tổng hợp phá vỡ tuyến phòng ngự cơ bản của địch ở Bắc Bình Định. Giải phóng hai huyện Hoài Ân và Hoài Nhơn Đêm ngày mùng 8 tháng 4 Tiểu đoàn đặc công 40 Tiến công cứ điểm Gò Loi Trong vòng 20 phút Tiểu đoàn 40 đã tiêu diệt Và làm chủ căn cứ Gò Loi Cũng trong đêm đó Ta còn quét sạch một loạt 7 cứ điểm khác Mở rộng bàn đạp Chuẩn bị cho trận đánh then chốt của chiến dịch Ngày 12 tháng 4 Địch điều chiến đoàn đặc nhiệm 40 Và một chi đoàn xe bọc thép của sư đoàn 22 ngụy từ Nam Bình Định ra giải tỏa. Trưa ngày 13 tháng 4, toàn bộ đội hình của địch đã nằm gọn trong thế trận bầy sẵn của ta. Tối ngày 14 tháng 4, bộ đội áp sát quanh các vị trí đóng quân của địch, nhất là dãy cao điểm Hòn Bồ. Mờ sáng ngày 15 tháng 4, ta nổ súng tiến công. Đạn cối, đạn DK2 của ta trùm lên trận địa địch. Bộ đội xung phong Quân ta vừa nổ súng, vừa truy kích, nhiều tin vứt súng chạy tháo thân. Thời cơ tiêu diệt toàn bộ quân địch đã đến. Từ các hướng, chiến sĩ tạt đồng là xung phong. Cả chiến đoàn 40 địch bị cắt rời từng mảng và nhanh chóng bị tiêu diệt. Đêm ngày 15 tháng 4, hai tiểu đoàn đặc công 403 và 406 tiến công đánh thiệt hại nặng Chi Khu Tam Quan và Sở Chỉ huy Trung đoàn 40. Sư đoàn 2 Ngụy ở căn cứ Đệ Đức Ở sau lương địch Các tiểu đoàn 50, 52 Và tiểu đoàn 8 Cùng bộ đội địa phương Dân quân du kích các huyện Bình Khê An Nhơn Tuy Phước Tiêu diệt hàng loạt chốt bảo an Dân vệ, hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy Giải phóng toàn bộ hoàn toàn 5 xã Ở huyện Bình Khê 30 thôn ở huyện Tuy Phước Trước tình hình phát triển thuận lợi Bộ tư lệnh quân khu lệnh cho sư đoàn 3 tiến công Giải phóng quận lị Hoài Ân Tình ủy Bình định chỉ thị cho huyện Hoài Ân Phát động nhân dân Hợp đồng với chủ lực nổi dậy Giải phóng toàn huyện Ngày 18 tháng 4 Quân tật đồng loạt nổ súng Vào hệ thống phòng ngự vòng ngoài của địch Bị đánh mạnh Lại không có quân cứu viện tên quận trưởng Hoài Ân liền cho hủy kho tàng Rồi mở đường máu tháo chảy Gần 1.000 tên địch Và 11 xe bọc thép M113 bị ùn lại trên một đoạn đường độc đạo Rồi chạy tung tué ra khắp cánh đồng nước Quân địch hoàn toàn bị tan rã 11 giờ ngày 19 tháng 4 Quân Lị Hoài Ân sạch bóng quân thủ Hơn 3 vạn nhân dân bị địch kìm kẹp suốt 18 năm được giải phóng Lúc đầu hầu hết lực lượng cơ động của quân đoàn 2 Ngụy Đang bị quân và dân Tây Nguyên vây hãm ở Bình Định, địch chỉ còn trung đoàn 41 đang ở Phú Mỹ. Đây là thời cơ thuận lợi để ta phát triển tiến công, giành thắng lợi lớn hơn nữa. Sau khi phân tích tình hình địch, ta ở Bình Định, chúng tôi quyết định trước hết bao vây Bồng Sơn, tiêu diệt cụm quân địch ở Bình Dương, làm suy yếu trung đoàn 41 ngụy, hình thành thế chia cắt chiến dịch giữa Bồng Sơn và Phú Mỹ. Tiếp theo tập trung lực lượng tiêu diệt lần lượt các cụm quân địch ở Bồng Sơn, Tam Quan, Đệ Đức, giải phóng toàn bộ Bắc Bình Định. Năm giờ ngày 25 tháng 4, quân ta đồng loạt nổ súng tiến công tiểu đoàn 2, trung đoàn 4 mất ở cứ điểm Bình Dương và 20 vị trí khác trên một tuyến dài từ Bắc Đèo Nhung đến phía Nam Bồng Sơn. Chỉ sau 2 ngày chiến đấu, ta đã tiêu diệt tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 Trung đoàn 41 Ngụy Nguyễn quân Ngụy quyền ở Bắc Phủ Mỹ tàn vỡ, nửa phía Bắc huyện Phủ Mỹ được hoàn toàn giải phóng. Trung đoàn 41, lực lượng cơ động duy nhất của địch ở Bình Định đã mất sức chiến đấu. Thời cơ giải phóng hoàn toàn huyện Hoài Nhơn đã đến. Ngày 28 tháng 4, bộ đội ta bắt đầu đánh chiếm thị trấn Bồng Sơn. Thị trấn Bồng Sơn được giải phóng, quân địch ở thị trấn Tam Quan vội vàng tháo chạy. Căn cứ Đệ Đức Nơi đặt sở chỉ huy trung đoàn 40 Ngụy Trở nên trơ trọi Giữa vùng giải phóng của ta Lực lượng địch ở đây còn khoảng 1.200 tên Phần lớn là tàn quân ở Bồng Sơn Tam quan chạy về 5 giờ 30 phút Ngày 2 tháng 5 Ta nổ súng tiến công Đệ Đức Trận đánh kéo dài đến 17 giờ 40 phút Quân ta hoàn toàn Làm chủ trận địa Toàn bộ nửa phía Bắc Bình Định gồm 3 huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão và nửa phía Bắc huyện Phú Mỹ, rộng hơn 1500 km2 với 20 vạn dân hoàn toàn được giải phóng. Tại mặt trận Quảng Nam, đêm ngày mùng 8 tháng 4 năm 1972, sư đoàn 711 thiếu cùng với tiểu đoàn đặc công 409 và lực lượng địa phương cùng một lúc nổ súng tiến công hai cứ điểm liệt kiểm và chia gan Ở cả hai cứ điểm Trận đánh diễn ra trong vòng 40 phút Quân ta làm chủ Toàn bộ chiến trường Thu nguyên vẹn 4 pháo 105 ly Chiếm xong cứ điểm Ta liền quay nòng 4 pháo Bắn phá các vị trí địch Ở Hiệp Đức Để đẩy mạnh cuộc tiến công Từ giữa tháng 4 Bộ tư lệnh quân khu Chỉ thị cho sư đoàn 711 Sử dụng trung đoàn 38 Vây ép Hiệp Đức Và cho trung đoàn 31 Phát triển tấn công về hướng đường số 1 Cuộc tiến công này Càng làm cho quân địch hoảng loạn Nhân dân nổi dậy giải phóng Hai xã Bình Lâm Bình Trị Ở Hiệp Đức sau nửa tháng vây ép và tiến công Ta đã tiêu diệt các cứ điểm ngoại vi Ngày 28 tháng 4 Trung đoàn 88 Bắt đầu đánh vào trung tâm quản lý Thấy không thể cố thủ được nữa Đêm ngày 29 tháng 4 Tên quận trường Hiệp Đức Cùng binh lính bỏ đồn tháo chạy Nhưng lực lượng này bị bộ đội địa phương Và du kích vây đánh Diệt và bắt gần hết Sau 20 ngày đêm Liên tục vây ép và tiến công Ta đã giải phóng huyện Hiệp Đức Và nhiều xã dọc theo đường 16 Của hai huyện Thăng Bình và Quế Sơn Ở Quang Đà Đêm ngày 13 tháng 4 Ta bắn DKB vào sân bay Đà Nẵng Sân bay nước mặn Và các trận địa pháo cối của địch Bộ đội địa phương tỉnh Tiến Công tiêu diệt sở chỉ huy tiểu đoàn 17 ở Đầm Xé, công binh và du kích đánh sập các cầu thủy tú, cầu lâu. Đêm ngày 14 tháng 5, ta đánh quận Lị Duy Xuyên làm chủ thị trấn Nam Phúc. Quân và dân Quảng Ngãi tiến công và nổi dậy khắp các địa phương trong tỉnh. Ngày 13 tháng 4, tiểu đoàn 48 của ta tiêu diệt cứ điểm An Sen. Tiếp theo Tiểu đoàn lại cùng bộ đội địa phương huyện và du kích tiêu diệt một cụm ba chốt ở Đá Mú, Phú Quý, Đồi Ông Hậu hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy phá tan 6 khu đồn. Toàn bộ hệ thống kìm kẹp ở khu vực Ba Làng An đã bị phá tan. Ở Phú Yên, sau khi tiến công tiêu diệt hai liên đội Bảo An ở Núi Sầm và Xuân Phước, lực lượng địa phương và nhân dân tiếp tục tiến công và bao vây. Bước rút một loạt 20 cứ điểm địch Ở 3 huyện Tuy Hòa, Tuy An, Đồng Xuân Du kích và công binh phá giao thông Đánh sập cầu Ngân Sơn Làm tê liệt vận chuyển của địch Trên đường số 6, đoạn La 2 đi Trí Thạnh Và đường số 1, đoạn Ngân Sơn đi Sông Cầu Ở Khánh Hòa, tiểu đoàn đặc công 407 Mở màn đợt hoạt động xuân hè Đêm mùng 8 tháng 4 Bằng trận tập kích phá hủy 35.000 tấn bom Ở khu kho dự trữ Chiến lược Cam Ranh Để phối hợp với Tây Nguyên Ngày 13 tháng 4 Ta chặn đánh một đoàn xe 200 chiếc Ở km 34-36 Tiếp theo Ta tiến công tiêu diệt gần hết Tiểu đoàn quân biệt động Cọp Đen Ở ngã Ba Đồng Xuân, Dục Mỹ Quân định ở Ninh Thân, Ninh Thương Hoàng mang bỏ chạy Du kích và nhân dân Các xã Ninh Thọ, Ninh Ích Ninh Diêm, Ninh Hà, Ninh Hương, Ninh Quang nổi dậy diệt địch Cuộc tiến công và nổi dậy xuân hè năm 1972 của quân và dân miền Nam Đã giáng một đòn nặng và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ Ta đã tiêu diệt được 2 sư đoàn, 9 trung đoàn và 38 tiểu đoàn Đánh thiệt hại nặng 1 sư đoàn, 10 trung đoàn, 31 tiểu đoàn bộ binh tiêu diệt 12 trung đoàn thiết giáp, 17 tiêu đoàn pháo binh, phá vỡ ba tuyến phòng ngự kiên cố của địch ở Quảng Trị, Bắc Kon Tum, đương 13 Đông Nam Bộ. Toàn bộ chủ lực của ta không những đứng vững trên những địa bàn chiến lược ở rừng núi mà nhiều trung đoàn sư đoàn đã thọc sâu được vào đồng bằng Kon Năm, đồng bằng sông Cửu Long, tạo nên so sánh lực lượng mới có lợi cho ta, tạo nên thế tiến công mới và khả năng mới để đánh bại âm mưu bình định nông thôn, biến pháp chiến lược chủ yếu của Việt Nam hóa chiến tranh. Ta đã giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị, phần lớn tỉnh Kon Tum, nửa phần phía Bắc tỉnh Bình Định và một khu vực rộng lớn ở miền Đông Nam Bộ, thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long. Ta cũng giành được quyền làm chủ trong nhiều vùng quan trọng ở Quảng Đà, Quảng Ngãi, ven biển Cù Năm Và đồng tháp 10 Nam Bắc đường quốc lộ số 4 U Minh, Cà Mau Lúc này ở khu 5 Sau khi đưa sư đoàn Dù Và sư đoàn lính thủy đánh bộ Ra tăng cường cho Trị Thiên Quân đoàn 1 Ngụy Đưa trung đoàn 4, sư đoàn 2 Và liên đoàn quân biệt động 1 Về lại Quảng Nam, Quảng Ngãi Đưa sư đoàn 3 bị tiêu diệt Ở Quảng Trị Vừa mới khôi phục lại vào Quảng Đà Ở phía Nam quân đoàn 2 Ngụy Lợi dụng mùa mưa ở Tây Nguyên Đưa Sư đoàn 22 vừa mới khôi phục Và hai liên đoàn quân biệt động số 2 Và số 6 từ Côn Tum xuống Đồng Bằng Để phản kích chiếm lại Bắc Bình Định Bắc Bình Định được giải phóng Để phối hợp có hiệu quả trên hướng Tây Quảng Nam Và Nam Quảng Đà Bộ đội ta đã đánh địch giải phóng huyện lị hiệp Đức Và khu đội Liệt Kiểm Sau một thời gian không phát triển Tôi xin phép thường vụ khu ủy ra sở chỉ huy tiền phương khu vực nói trên thay cho anh Nguyễn Tránh, phó tu lệnh quân khu và tham mưu trưởng quân khu về sở chỉ huy cơ bản. Trước khi đi, tôi đã đề xuất quyết tâm và phương án đánh quân cơ động của Ngụy ra phản kích giữ vững vùng giải phóng Bắc Bình Định, tạo thời cơ trực tiếp giải phóng huyện lỵ phù Mỹ có thể phát triển xa hơn. Chúng tôi dự đoán sư đoàn 22 Ngụy Sẽ được khôi phục Sớm muộn chúng cúng tử phía Nam ra phản kích Chiếm lại hai huyện Hoài Ân Hoài Nhơn ta vừa giải phóng Để thực hiện quyết tâm và phương án trên Sư đoàn 3 Dùng công binh và một bộ phận bộ binh Nhanh chóng xây dựng các cụm chốt Trên dãy sát đồi đường A1 Bắc huyện Phù Mỹ Đồng thời chuẩn bị kế hoạch tiến công địch Giải phóng Phù Mỹ Trong khi làm những công việc trên phải thay phiên cho bộ đội nghỉ mấy ngày hồi phục sức khỏe. Khi sư đoàn 22 ngụy phản kích ra phía Bắc, bộ đội ta dùng chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt, kiên quyết tiêu diệt, tiêu hao và làm tan rã lực lượng cơ động ngụy khi chúng rút chạy là thời cơ trực tiếp giải phóng huyện Lỵ Phú Mỹ. Tiếp đến là thị trấn Đập Đá xa hơn nữa về phía Nam Bình Định. Tôi ra sở chỉ huy tiền phương được mấy ngày Các đồng chí phụ trách chỉ huy sở cơ bản cho rằng lúc này chỉ có tiến công và tiến công mới khuếch trương được thắng lợi Phòng ngự là bị động Với tinh thần đó, đồng chí phụ trách chỉ huy sở cơ bản đã ra lệnh điều sư đoàn 3 từ Bắc Bình Định ra đánh địch và giải phóng Nam Quảng Ngãi Nối liền vùng giải phóng Bắc Bình Định Nhận lệnh hành quân cấp tốc, sư đoàn 3 ra đến Tây Đức Phổ Quảng Ngãi chuẩn bị chiến đấu Vừa lúc sư đoàn 22 ngụy từ Nam Bình Định phản kích ra đã chiếm lại huyện Hoài Nhân, sư đoàn 3 lại được lệnh quay trở về, chỉ còn giữ được huyện Hoài Ân với 3 vạn dân. Tôi nhận được báo cáo của chỉ huy sở cơ bản gửi cho thì sự việc đã rồi. Nhân sự việc này tôi muốn nói đôi nét về kinh nghiệm một cán bộ chỉ huy chiến đấu táo bạo và dũng cảm là bốn quý nhưng đi vào thực tế một sự việc nào đó không nên chỉ vì ý muốn cá nhân mà quyết định về Vita sau Xuân Hè cũng có sự điều chỉnh lại lực lượng Sư đoàn 2 trở về đồng bằng Sư đoàn 320 thọc sâu vào khu vực Tây Nam thị Sá ở cùng với một số đơn vị độc lập đang đứng chân ở đây mở một mặt trận mới trên đường 19 kéo dài về phía tây và vùng nông thôn, Thuộc huyện 4 và huyện 5 Gia Lai Cũng thời gian này Bộ tăng cường cho khu 5 Hai tiểu đoàn pháo 130 ly Một tiểu đoàn xe tăng thiết giáp Một tiểu đoàn pháo cao xạ Quân khu thành lập thêm Hai trung đoàn đặc công 459 và 493 Mùa hè năm 1972 Yêu cầu phối hợp Giữa chiến trường với bản hội nghị Ở Paris Trở nên khẩn trương, bức thiết Mâu thuẫn giữa yêu cầu về chính trị, ngoại giao và khả năng thực tế của lực lượng vũ trang trên 9 trường khu 5 trở nên gay gắt. Do đó, quyết tâm cao phải đi đôi với sự tính toán bảo đảm thắng lợi. Ta quyết định chọn chi khu Quế Sơn làm điểm tấn công. Sau khi rút chạy khỏi quận Lị Hiệp Đức, quân địch lui về củng cố tuyến phòng thủ cơ bản ở Thung Lũng Quế Sơn. Tháng 6 năm 1972, địch có thêm lực lượng từ Trị Thiên về tăng cường cho tuyến phòng thủ này, gồm trung đoàn bộ binh 6 và trung đoàn thiết giáp 4, thiếu tiểu đoàn biệt động biên phòng 71, 3 liên đội và hàng chục đại đội bảo an, trung đội dân vệ, có thêm lực lượng địch từng bước mở rộng hệ thống cứ điểm, tăng cường củng cố công sự phòng ngự ở các điểm cao, Hòn chiêng, Bản Thông, Đồng Đá Hàm và xây dựng cấm rơi Một căn cứ lớn của quân Mỹ trước đây thành cứ điểm then chốt của tuyến phòng ngự Nếu vị trí Hòn Trương bị ta diệt và chiếm Thì quân cơ động chủ lực ngụy nhất định phải lao vào ứng cứu để bảo vệ Quyết Sơn Quả đúng như vậy Sau khi ta dùng đặc công diệt một đại đội bộ binh địch trên Hòn Trương Và cho một đại đội bộ binh của ta chiếm đóng Quân Nguyễn thay nhau đánh chiếm lại Trong 10 ngày đầu tháng 8 Hai trung đoàn 31 và 38 S sư đoàn 7 11 của ta liên tiếp tập kích phục kích vận động tiến công tiêu diệt tiểu đoàn 1 trung đoàn 5 và gần 10 đại đội của sư đoàn 2 Ngụy đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn biên phòng số 77 trong lúc đánh địch phản kích chiếm lại hòn Trương thì đại bộ phận sư đoàn 71 khẩn trương chuẩn bị mọi mặt giải phóng khu quản Lỵ Qu Sơn lúc này anh Nguyễn Trơn từ Sư đoàn 2 Về thay anh Lê Kích làm sư đoàn trưởng sư đoàn 711. Tôi bàn với anh Nguyễn Trơn dùng hai khẩu 130 ly, một tiểu đoàn xe tăng thiết giáp. Tạo điều kiện bất ngờ tiêu diệt địch, giải phóng chi khu Quế Sơn. Trước khi tiến công vào Quế Sơn, xảy ra hai việc mà tôi cho là quan trọng. Một là bộ tổng tham mưu điện cho tôi, tiền phương quân khu không nên đánh Quế Sơn. Vì lực lượng ta quá ít Không đảm bảo Bước điện đến trong lúc các đơn vị đánh Quế Sơn Đã bắt đầu xuất phát Tôi hỏi anh Cao Phát Tham mưu trưởng tiền phương Địch đánh giá ta thế nào Anh Cao Phát trả lời Mới đây Ngô Quang Trường Tư lệnh quân khu 1 Có nhận định Việt Cộng đã mệt mỏi Các đơn vị chủ lực của chúng Sẽ lui về nghỉ ngơi Thế là đã rõ Chúng tôi thống nhất với nhau Giấu kín mức điện của bộ tổng tham mưu Tiếp tục cho bộ đội tiến công giải phóng chi khu quận lị Quế Sơn Mấy tháng sau tôi ra Hà Nội Cục trưởng cục tắc chiến đến xin lỗi Tôi cười và trả lời Trong chiến tranh có trường hợp trên chiến trường tự quyết định Và chịu trách nhiệm làm việc bình thường Sự việc thứ hai Trước khi đánh Quế Sơn 3 ngày Chỉ huy sở cơ bản quân khu điện cho tôi Không được sử dụng pháo 130 ly và xe tăng Mặc dù xảy ra hai sự việc trên Tôi, anh Nguyễn Trơn và anh Cao Phát Vẫn kiên quyết đánh không cần có pháo 130 ly và xe tăng Anh Nguyễn Trơn, một cán bộ chỉ huy rất dũng cảm Sát địch, sát địa hình và các đơn vị cơ sở Có nhiều sáng tạo, nghệ thuật trong cách đánh Trong trường hợp này sẽ giảng thống nhất Đêm ngày 17, rạng ngày 18 tháng 8 Năm 1972, bộ đội với vũ khí đi cùng đã ém sát, bắt đầu nổ súng vào đồi cấm rơi Có hang đá, binh lính địch đã mất tinh thần Trong đêm ta làm chủ cấm rơi, Trung đoàn 31 nhanh chóng phát triển đánh chiếm quân lý Quế Sơn Bao vây tiêu diệt các tiểu đoàn 2 và 3, Trung đoàn 5 Tiêu diệt tiểu đoàn 5, Trung đoàn 4, Thiết Giáp Ngụy Hay Trung đoàn 9 và 38 bao vây tiến công trung đoàn 6 và các tiểu đoàn Bảo An bộ đội địa phương Quảng Nam và dân quân du kích khai huyện Quế Sơn Thăng Bình tiêu diệt cụm chốt ngã ba Vinh Huy Trần Quế Sơn thắng lợi tương đối lớn có lẽ trận cuối mùa của năm tấn công địch chỉ huy sở cơ bản quân khu với ý định sẵn có dùng pháo 130ly xe tăng và toàn bộ lực lượng hiện có do ảnh Nguyễn Trơn chỉ Huy hình thành 3 mũi nhanh chóng tiến công giải phóng Đà Nẵng. Anh Nguyễn Trơn cho bộ đội tiến xuống đường số 1A, ngã ba Phước Chỉ. Sau mấy ngày chiến đấu chưa tới đường 1A, sư đoàn 711 của ta đã bị thương vong gần 100, cao hơn số thương vong trong trận đánh Quế Sơn. Do đó, lực lượng ta không đủ khả năng nên quay vào đánh địch giải phóng huyện lị Tiên Phước. Lúc này trên cho tôi biết, Anh Lê Đức Thọ và anh Xuân Thủy từ Paris Điện về Yêu cầu chiến trường miền Nam và Cô Năm Đánh mạnh để thúc đẩy tiến triển trên bàn thương lượng Thật đúng là giữa ngoại giao và chiến trường Trách nhiệm của người cầm súng trên chiến trường rất lớn Riêng chiến trường Cô Năm đã chiến đấu từ mùa xuân Thắng lợi lớn nhưng bị tiêu hao mệt mỏi Sau trận Quế Xuân, các đại đội bộ binh chiến đấu của ta Chỉ còn 15 đến 20 tay súng Hầu hết là cán bộ Quân nguyện sau thất bại lớn Đã cố gắng gượng lại Các chiến trường khác có lẽ cũng như thế Thời cơ sôi động Có lợi cho ta đã nguội dần Tiêu diệt bộ phận lớn quân địch Giải phóng Đà Nẵng Trong hành tiến vào lúc này Không đảm bảo chắc thắng Một quyết tâm có tầm chiến lược Thiếu cơ sở thực tế Sẽ trở thành phiêu lưu trong chiến tranh Diễn biến trên chiến trường cũng có lúc cần táo bạo, phiêu lưu để vượt lên, nhưng đó là phiêu lưu trong động tác chiến đấu của quân đội. Suốt 10 tháng lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu liên tục, tôi bị sốt rét, nắm thời cơ và dùng ý chí để bỏ hút thuốc là một kỷ niệm đáng quý của riêng tôi. Trong lúc cuộc tiến công vào Quế Sơn đang bắt đầu thì tôi nhận được bức thư của anh Ba Duẩn, toàn văn bức thư như sau. Gửi anh Bảy Cường Đồng gửi 5 công Anh Hai Mạnh Ngày 13 tháng 8 năm 1972 Các anh thân mến Phương hướng chiến lược của ta Là tiến công và nổi dậy Tiêu diệt và làm tan rã quân ngụy Hơn 4 tháng hoạt động vừa qua Mặc dù ta đã tiêu diệt Một bộ phận quan trọng quân chủ lực ngụy Nhưng lực lượng dân vệ bảo an Nhân dân tự vệ Vẫn chưa tan rãn lớn Ta tiến công quân sự cá mạnh Nhưng quần chúng vẫn chưa nổi dậy Phá vỡ từng mảng lớn hệ thống kìm kẹp của địch ở nông thôn Địch tuy bị thiệt hại nặng Nhưng đã bắt lính, đôn quân trên 10 vạn tên Khôi phục nhanh những đơn vị đã bị tiêu diệt, tiêu hào nặng Tình hình nông thôn miền Nam hiện nay Khác nhiều so với lúc đồng khởi Hoặc trong dịp Tết Mậu Thân Trong hơn 3 năm giáo giết thực hiện kế hoạch Bình Định Địch đắc kim kẹp quần chúng tương đối chặt, đã cưỡng ép phần lớn các tầng lớp nhân dân tham gia các tổ chức chính trị hoặc vũ trang nửa vũ trang của chúng, từ nhân dân tự vệ, dân vệ, bảo an đến quân chủ lực. Có địa phương 70 đến 80% gia đình có người nhà bị cưỡng ép tham gia các tổ chức của địch. Bằng những biện pháp phát xít, địch đã lập được một lực lượng quân địa phương khá đông. Vừa để giữ địa phương Vừa để đưa lên bổ sung cho quân chủ lực Do đó Về lực lượng so sánh giữa ta và địch Nếu tính riêng quân chủ lực Thì ta hơn địch Nhưng về quân địa phương Tại chiến trường miền Nam Thì địch có ưu thế hơn ta Trong khi đó các cấp ủy đảng Cũng như các lực lượng quân sự Chính trị của ta ở cơ sở Chưa nhận rõ tầm quan trọng Và ý nghĩa chiến lược của việc làm tán dã lực lượng quân sự địa phương của địch, đồng thời chích đề ra khẩu hiệu, biện pháp tích hợp để thực hiện nhiệm vụ mấu chốt đó. nguyện vọng sâu xa nhất, bức thiết nhất hiện nay của các tầng lớp nhân dân ta, đặc biệt là trong vùng tranh chấp, vùng địch tạm thời kiểm soát là đòi văn hồi hòa bình, chấm dứt chiến tranh, chống đôn quân bắt lính. Ta cần thấu hiểu nguyện vọng này, nêu lên thành khẩu hiệu hành động để tiến công làm tan rã hàng ngũ địch, nhất là lực lượng quân sự địa phương của chúng. Khẩu hiệu đòi hòa bình, chống bắt lính, đôn quân trong giai đoạn này là một cuộc vận động chính trị lớn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng như là một cuộc vận động cải cách ruộng đất khi gần kết thúc của cánh chính chúng pháp trước đây. Phải lấy những khẩu hiệu này mở những chiến dịch tuyên truyền vận động các gia đình có người thân trong các tổ chức vũ trang Nửa vũ trang của địch Gây thành những đợt đấu tranh công khai Quy mô lớn Chống bắt lính, đôn quân Đòi chồng con bỏ ngũ trở về Đòi trả súng Không đi chiến đấu, vân vân Trong từng vùng Từng thời gian Từng đối tượng có thể nêu những khẩu hiệu cụ thể Thích hợp hơn nữa Tuyên truyền, vận động Không chỉ chú trọng bề rộng Mà phải đi sâu vào từng thôn xã Từng gia đình Đối tượng khác nhau như tổ chức cho bố mẹ, vợ con binh lính, cựu chiến binh, thương binh, phế binh, vân vân Vận động binh sĩ địch tại ngũ Làm tan rã lực lượng quân sự địch là rất quan trọng và cấp bách Phải có một phong trọc quần chúng làm binh vận thật rộng rãi và mạnh mẽ Các cấp quỳ đàng phải phổ biến nhanh chóng chỉ thị này xuống tận cơ sở và làm quán truyệt trong tất cả các cấp Các ngành, các tổ chức quần chúng Và lực lượng vũ trang Đồng thời Phải có kế hoạch tổ chức thực hiện từng ngành Từng cấp, từng đơn vị Và mỗi cấp phải có cán bộ phụ trách Có tổ chức nghiên cứu Theo dõi Giúp cấp ủy chỉ đạo cụ thể và chặt chẽ Trong khi chấp hành Có ý kiến gì Thì các anh điện ra cho Trung ương biết Ký tên 3 Thời gian này Trên mặt trận ngoại giao, chúng ta lại giáng tiếp một đòn tiến công quyết liệt bằng cách đưa ra bản dự thảo, hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Phía Mỹ đã thừa nhận đây là một văn kiện rất quan trọng, mở đường cho hội nghị Paris về Việt Nam mau đi tới một giải pháp cơ bản. Nhưng ngay sau đó, phía Mỹ đã trì hoãn việc ký kết rồi lật lọng đòi thay đổi nhiều vấn đề cơ bản. Mà các bên tham dự hội nghị đã thỏa thuận Trong lúc đó ở chiến trường Chúng ồ ạt đưa vũ khí vào cho quân Ngụy giáo giết bắt lính, đôn quân Tăng cường càn quét bình định Khống chế kìm kẹp nhân dân Vùng do chúng kiểm soát Và tích cực tổ chức các cuộc lấn chiếm quy mô lớn Ra các vùng giải phóng Những việc làm đó đã bộc lộ rõ Mỹ Vẫn nuôi tham vọng xâm chiếm miền nam nước ta Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta đang phát triển mạnh mẽ và có truyền vọng vô cùng tốt đẹp. Mỹ đang gặp khó khăn chồng chất, càng kéo dài chiến tranh, càng khó giành được thắng lợi mà còn có thể bị thất bại to lớn hơn. Tình hình kinh tế, chính trị và nội bộ nước Mỹ đòi hỏi phải giải quyết vấn đề Việt Nam. Tường quan trong cuộc đấu tranh giữa lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng, Cũng như các nước lớn trên thế giới Cũng đòi Mỹ phải chấm dứt dính líu về quân sự ở Việt Nam Vì vậy khả năng kết thúc chiến tranh sớm có thể xảy ra Ta tập trung mọi cố gắng Làm cho khả năng này trở thành hiện thực Quán truyệt tinh thần trong thư của anh Ba Đồng thời theo chỉ thị của quân ủy Trung ương và bộ tổng tư lệnh Ngày 15 tháng 9 năm 1972 Thường vụ đảng ủy và bộ tư lệnh quân khu 5 Để ra chủ trương hoạt động trong những tháng cuối năm là Tranh thủ thời cơ có lợi, tập trung mọi lực lượng Mở một chiến dịch tổng hợp quy mô lớn Đầy mạnh tiến công quân sự và chính trị Chủ yếu là địa phương quân Giải phóng nhiều vùng nông thôn rộng lớn Dành cho được những địa bàn quan trọng Thực hiện chủ trương trên Sư đoàn 2 cùng Trung đoàn đặc công 459 Tiến công giải phóng quản lý Ba Tơ mở rộng căn cứ rừng núi phía tây nam Quảng Ngãi và hỗ trợ cho lực lượng địa phương đánh địch giải phóng đại bộ phận vùng nông thôn hai huyện Mộ Đức và Đức Phổ. Mỹ Ngụy đã xây dựng quản lý ba tơ thành một cụm cứ điểm mạnh gồm 10 cứ điểm ngoại vi và hai trung tâm là chi khu quân sự, quận lỵ và trại biệt kích đá bàn. Từ đêm 16 tháng 9 Đến ngày 30 tháng 10 năm 1972 Quân ta giải phóng toàn huyện Ba Tơ Ta giành thắng lợi Nhưng hiệu suất chiến đấu thấp Do đánh giá tình hình địch không sát Tưởng có thể giành được thắng lợi dễ dàng Nên đã phân tán lực lượng Tiến công trên nhiều hướng Ở mỗi hướng cũng phân tán lực lượng đánh nhiều mục tiêu Lực lượng dự bị không có Nên từ chủ động tiến công Ta phải dần chuyển sang bị động đối phó với các cuộc phản kích của địch. Ở Tây Nguyên, ngày 12 tháng 10, trung đoàn 66 và tiểu đoàn đặc công 37 tiêu diệt cứ điểm Tiếp đến, ngày 29 tháng 10, ta lại tiến công tiêu diệt cứ điểm Đắc Xương, mở thông đường hành lang Bắc Nam dọc theo đường 18. Ngày mùng 1 tháng 11, sư đoàn 320 phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương Tiêu diệt căn cứ Đức cơ tiếp theo sư đoàn 320 lại cùng với lực lượng địa phương tiêu diệt ở căn cứ 43 đến tháng 11 hầu hết huyện Nam Gia Lai trừ một số làng nhỏ chung quanh Th An đã hoàn toàn được giải phóng ta đã tạo được một bàn đạp vững chắc để phát triển tiến công về hướng thị xã ở Lêiku lợi rất ton lớn của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 Trên chiến trường miền Nam, đặc biệt là chiến công xuất sắc của quân và dân ta ở miền Bắc đã đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng và các nơi khác cuối cùng đã buộc đế quốc Mỹ phải ký kết Hiệp định pau về Việt Nam rút hết quân Mỹ và chư hầu ra khỏi nước ta. Hiệp định Pau-ri được ký kết là một thắng lợi to lớn của nhân dân ta Nhưng đế quốc Mỹ và Ngụy quyền Nguyễn Văn Thiểu đã phá hoại hiệp định một cách hệ thống. Chúng vẫn tiếp tục dùng quân nguyện, đẩy mạnh kế hoạch bình định, lấn chiếm các vùng giải phóng. Âm mưu của chúng là cố thắng ta dần từng bước bằng sức mạnh quân sự, nhưng hạn chế về mức độ không gây ra chiến tranh lớn, buộc quân Mỹ phải trực tiếp trở lại tham chiến. Đầu tháng 1 năm 1973, Hội nghị thường trực quân ủy Trung ương bàn về tình hình miền Nam Việt Nam Khi có giải phóng chính trị đã chỉ rõ Ý đồ chiến lược của đế quốc Mỹ là chấm dứt mọi sự tam chiến trực tiếp về quân sự ở miền Nam Đồng thời giữ vững và tăng cường ngụy quân, ngụy quyền Tìm cách làm cho cách mạng nước ta dần dần yếu đi Hồng tiếp tục thực hiện học thuyết Nixon Thực hiện chủ nghĩa thực dân mới lâu dài ở nước ta Trong tình hình mới, chúng sẽ cố gắng giữ cục diện miền Nam như hiện nay Để làm cơ sở tìm cách tiến lên Chúng sẽ ra sức củng cố nguyện quân, nguyện quyền Phá hoại hiệp định, phá hoại hòa bình Từ đó, hội nghị đề ra Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng đối phó với khả năng xấu nhất Địch gây chiến tranh trở lại Đúng như nhận định trên Từ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973 ngày hiệp địnhnh Pa Du có hiệu lực Nguyễn Văn Thiu trắng trọn tuyên bố không tôn trọng lệnh ngương bắn và ra lệnh cho quân Ngụy thực hiện kế hoạch tràn ngập lãnh thổ ao ạ lấn chiếm bùng giải phóng của ta Tuy quân Mỹ và quân chư hầu đã rút mật độ h lực của địch nhìn trung giảm nhưng do địch chỉ tập trung lực lượng đánh phá lấn chiếm từng khu vực mới nên ở những nơi diễn ra chiến đấu mật độ hỏa lực còn cao hơn trước ký ký hiệp định Paris. Trong lúc đó, sau hơn 18 tháng chiến đấu liên tục, lực lượng Vũ Trang Khu 5 có thể nói là đã đối sức. Tôi cùng một số cán bộ cơ quan tâm mưu chính trị hậu cần quân khu đi vào Nam Quảng Ngãi, Bắc Bình Định xem xét khả năng của sư đoàn 3 chống tràn ngập lãnh thổ của địch. Sư đoàn này mỗi đại đội bộ binh chỉ còn 12 đến 15 tay súng Kể cả cán bộ Cả sư đoàn chỉ còn 180 viên đạn súng cối Bộ đội thiếu ăn Sức khỏe giảm sút Chiến tranh có quy luật của nó Chiến tranh du kích có vai trò hết sức quan trọng Trong việc tiêu hao Căng kéo giam chân Buộc địch phải xa lầy Trong một thế trận thiên la địa võng Trực tiếp hỗ trợ cho quần chúng đấu tranh Nhưng muốn tiêu diệt lớn sinh lực địch Muốn làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho ta tạo ra cục diện mới của chiến trường, cần phải có những quả đấm của bộ đội chủ lực với những chiến dịch tác chiến tập trung hiệp đồng binh chủng quy mô ngày càng lớn. Do chưa nhận thức được yêu cầu chiến lược của giai đoạn chiến tranh mới lại bị bức xúc do việc địch tập trung sức lấn chiếm vùng giải phóng nên trong một số cán bộ có cả cán bộ chủ chốt lãnh đạo muốn phân tán các sư đoàn chủ lực để tăng cường cho các tỉnh Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân hè năm 1972, lực lượng địa phương các tỉnh đã tự lực mở hướng hoạt động, phá vỡ hệ thống kìm kẹp, đánh bại quân địa phương của địch, mở từng mảng, liên mảng từ 8 đến 10 xã. Nhưng khi địch đưa lực lượng cơ động lên phản kích, lực lượng địa phương của ta chưa đủ sức đánh bại. Phần lớn vùng mới mở lại bị địch líp lại, do đó muốn đánh bại lấn chiếm của địch. Thì phải đánh bại lực lượng cơ động phản kích của chúng Quân Mỹ và chư hầu rút khỏi miền Nam Việt Nam Đã tạo ra sự thay đổi có lợi cho ta Trong sự so sánh lực lượng giữa ta và quân Ngụy Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Đã bước vào giai đoạn cuối Tiêu diệt lớn quân Ngụy Trước hết là các sư đoàn chủ lực ngụy Đánh bại hoàn toàn quân Ngụy Để kết thúc thắng lợi Cuộc chiến tranh đã trở thành nhiệm vụ Bức xúc trước mắt của lực lượng vũ trang. Từ nhận định đó, Trung vụ khu ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu đã chủ trương vừa tác chiến kết hợp với đấu tranh của quần chúng, giữ vững và cải thiện thế chiến trường, vừa nỗ lực xây dựng nhanh chóng, nâng cao chất lượng chiến đấu của lực lượng vũ trang, cần trương tây dựng mạng đường cơ giới, tổ chức thiết bị chiến trường, dự trữ vật chất cho tác chiến tập trung Hệ thống binh chủng vừa và lớn. Năm 1974, các tuyến đường ngang nối từ đường vận chuyển chiến lực Bắc Nam vào đến đồng bằng Côn Năm đã cơ bản thông xe. Nhờ có năm tuyến đường cơ giới chín trường ven biển miền Trung đã tiếp nhận một khối lượng trang bị kỹ thuật, lương thực và các cơ sở vật chất khác xấp xỉ với số lượng của 4 năm trước đó. Hệ thống kho dự trữ trải dài theo hai tuyến Bắc Côn Tum Đến Nam Đắk Lắc Tổng kho làng Hồi Tỉnh Quảng Nam Đến Bình Định Đường thông tin dây trần và thông tin tiếp sức Đã nối thông với Hà Nội Đầu tháng 5 năm 1973 Anh Võ Trí Công và tôi Ra Hà Nội Dự hội nghị Bộ Chính trị mở rộng Tham dự hội nghị Có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Các đồng chí ủy viên Trung ương Ở các chiến trường Anh Nguyễn Văn Linh anh Hoàng Văn Thái, anh Võ Văn Kiệt, anh Trần Văn Trà từ Nam Bộ, anh Võ Chí Công và tôi ở Cù Năm, anh Trần Hữu Dực ở Trị Thiên. Bộ chính trị đã dự thảo một báo cáo để hội nghị nghiên cứu và thảo luận những vấn đề quan trọng. Mà đầu cuộc họp, đồng chí Lê Duẩn, bí thư thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng, nêu một số vấn đề mà hội nghị vẫn đi sâu nghiên cứu, thảo luận. Và quyết định những vấn đề đường lối của cách mạng miền Nam hiện nay Đồng chí nêu rõ Trải qua 18 năm cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ Địch tiến hành chiến lược, chiến tranh đặc biệt Ta đã đánh giá đúng tình hình địch Ta đề ra đường lối đúng đắn Do đó từng bước đánh thắng chiến tranh đặc biệt của Mỹ Ngụy Tiếp đến Địch tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ Cũng như chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh cũng đều bị thất bại. Đồng chí Lê Duẩn kết luận: Đế quốc Mỹ đã thua, đã rút ra thì không bao giờ trở lại nữa. Hiện nay Mỹ muốn lập thế cân bằng ở Đông Nam Á và ở Việt Nam, Mỹ đang biến chính quyền tay sai thành một chính quyền lệ thuộc. Đồng chí Lê Duẩn yêu cầu các anh ở chín trường phát biểu trước, lần lượt các anh có mặt đều phát biểu nêu những nét lớn về tình hình địch ta ở từng chiến trường đông tây bổ sung nhiều ý kiến cho dự thảo báo cáo. Hội nghị nhất trí khẳng định, địch có những chỗ mạnh, nhưng chỗ mạnh đó nằm trong thế thất bại, thế đi xuống chứ không phải thế thắng và thế đi lên. Trước đây quân Mỹ vào ta đã đánh thắng, nay Mỹ đã thua, đã rút hết quân chiến đấu của chúng. Trên chiến trường chỉ còn quân Ngụy, chắc chắn ta sẽ thắng. Tuy nhiên Ngụy vẫn còn được Mỹ viện trợ Nhưng ta có nhiều điều kiện thuận lợi rất lớn Và nhất định sẽ thắng Hội nghị thảo luận dân chủ Sôi nổi Kéo dài hơn một tuần Với trí tuệ tập thể của hầu hết các đồng chí dự hội nghị Đã phân tích đầy đủ tình hình Và nhất trí cao những vấn đề nêu lên Những vấn đề quan trọng trong cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng Trở thành một nội dung chủ yếu Của hội nghị ban chấp hành trung ương Và thành nghị quyết 21 tháng 10 năm 1973 Sáng thứ ba sau hai ngày làm việc Tôi chuẩn bị ăn sáng ở nhà nghỉ quảng bá thì văn phòng trung ương điện báo anh ba dẫn lên thăm Anh ba đến và bảo tôi Anh cứ ăn sáng tôi ngồi đây nói chuyện không sao Anh bắt đầu phân tích tình hình Mỹ Và các nước lớn sau hiệp định Paris về Việt Nam Tình hình miền Nam và miền Bắc Những thuần lợi khó khăn trong bức giành thắng lợi quyết định Sau khi phân tích tình hình các mặt Anh nhấn mạnh Chúng ta phải nỗ lực phi thường Để giải phóng miền Nam Trong 2 năm Sớm hơn thì rất tốt Dài hơn thì rất phức tạp Lấy 2 năm làm mốc Nhưng phải nỗ lực chủ quan Giành thắng lợi sớm hơn Chỉ có như vậy mới đập tan được ý đồ của chúng Không cho Việt Nam thắng trọn Đó là những ý lớn Anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần Và nói với tôi Anh vào chiến trường khu 5 Một mặt tích cực chống bình định Nhưng mặt khác rất quan trọng Là phải rèn luyện nâng cao sức chiến đấu Trước hết là quả đấm chủ lực Đồng thời chuẩn bị mọi mặt cho đoàn quyết định Ở ngoài này Trung ương sẽ cố gắng bổ sung tân binh Vũ khí và lương thực Nhưng tại chỗ Ở chiến trường phải nỗ lực lớn Chất lượng và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang là quyết định Nhất là những trường hợp chiến đấu gai gò, quyết liệt Trên đường quay trở lại chiến trường khu 5 Tôi suy nghĩ về những ý kiến chỉ đạo chiến lược Của đồng chí Bí Thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương là hoàn toàn đúng Hai năm sớm hơn thì tốt Kéo dài sẽ phức tạp Với ý định chiến lược dứt khoát ấy Tôi tính toán về yêu cầu tạo lực, tạo thế, về việc giải phóng căn cứ Liên hiệp quân sự Đà Nẵng, một trọng điểm của chiến trường khu năm. Phải làm thế nào để vừa chống Bình Định, có kết quả, vừa xây dựng được quả đấm của chiến trường, chuẩn bị đường xá, lương thực, đạn dược để bắt đầu tiến công chỉ có thắng lợi. Đối với căn cứ Liên hiệp quân sự Đà Nẵng, ta tranh thủ tạo điều kiện để thắng địch trong hành tiến, nhưng phải tính đến có trận đột phá gay go và ác liệt. Từ suy nghĩ và sắp xếp sẵn trong đầu, về đến quân khu tôi đưa ra phương án. Chống Bình Định giành dân, giữ thế chiến trường, ta dùng toàn bộ lực lượng dân quân du kích, 2 3 lực lượng địa phương tỉnh, huyện, pháo cối, đặc công của quân khu để đánh trả quân địch. Chuẩn bị để đánh một số quản lỵ chi khu mở màn, Và nhất là đánh những đòn quyết định Cùng các chiến trường miền Nam Thực hiện mục tiêu giải phóng miền Nam Trong thời gian đã định Về thực lực Ngoài lực lượng trên bổ sung Phải nuôi dưỡng anh em thương binh nhẹ Nhanh chóng trở về đơn vị chiến đấu Giảm quân số ở cơ quan và đơn vị trực thuộc Tăng cường cho đơn vị chiến đấu Mức đặt ra là từ 12 Đến 15 tay súng Một đại đội hiện nay Phải đạt tới khoảng 50 tay súng Khi bắt đầu cuộc tiến công chiến lược Kế hoạch làm đường đảm bảo vận chuyển nói chung Nhất là các con đường áp sát mục tiêu chủ yếu Trong cuộc tiến công và nổi dậy sắp tới Là một phần rất quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị Từ con đường vận chuyển chiến lược Bắc Nam Khu 5 mở đường mới xuống giáp danh đồng bằng Vào các mục tiêu đã định Đến đầu năm 1974 Thì đường ngang đã xuống đến Tây Đà Nẵng Thị xã Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Bình Định Con đường dọc từ Trao đi vào Thạch Mỹ Dọc theo vùng giáp ranh Quảng Nam vào sông Re Vượt đỉnh Ba Nhà vào Ba Tơ, Quảng Ngãi Đến An Lão, Bình Định Quyết tâm, kế hoạch nói trên được thường bộ quân khu Và thường bộ khu ủy hoàn toàn nhất trí Về sử dụng lực lượng và cách đánh Bộ đội địa phương, dân quân du kích và nhân dân Kết hợp chặt chẽ 3 mũi giáp công đánh địch Cả phía trước và phía sau Bộ đội chủ lực Một bộ phận phòng ngự bảo vệ các địa bàn xung yếu Đại bộ phận tập trung huấn luyện Theo phương hướng tác chiến tập trung hiệp đồng binh chủng Quy mô lớn Từng thời gian và theo yêu cầu cụ thể của chiến trường Ta sử dụng từng trung đoàn Đánh những trận tiêu diệt gọn Ở những hướng trọng điểm Để hỗ trợ cho phong trào địa phương Mặc dù thu được những thành tích tốt Trong 6 tháng cuối năm Nhưng do ta có nhiều sợ hở Trong 6 tháng đầu năm Nên đến tháng 12 năm 1973 Địch vẫn còn lấn chiếm được Nhiều vùng giải phóng cũ Ở các tỉnh Quảng Đà Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Số dân vùng giải phóng Từ 918.000 Cuối tháng 1 năm 1973 Chỉ còn lại 564.000 Vào tháng 12 Vào tháng 12 Năm 1973 Địch dùng toàn bộ lực lượng cơ động Rắc càn quét bình định Trong lãnh đạo quân khu và khu ủy Một số đồng chí cho rằng Địch tung toàn bộ lực lượng Để càn quét bình định Ta cũng cần tung toàn bộ lực lượng Để chống bình định Có vài đồng chí lại cho rằng Nếu ta diệt kìm kẹp giành dân Phá 50% ấp chiến lược Thì miền Nam khắc tự giải phóng Kết thúc chiến tranh Chiến trường bị thu hẹp Ngụy quân, ngụy quyền không thể tồn tại Từ Hà Nội anh tê điện về Nên biến tất cả các tiểu đoàn chủ lực Thành đội công tác đi phá ấp rảnh dân Nếu làm như thế thì Chủ lực quân khu có 3 sư đoàn một lữ đoàn Có thể chia ra được 25 đội công tác Một đồng chí phó tư lệnh cho rằng Để mất dân trong lúc 2 phần 3 chủ lực lo huấn luyện Công binh làm đường để làm gì Tôi cố gắng thuyết phục trong thường vụ và bộ tư lệnh Địch tung hết lực lượng ra lấn chiếm Ta cũng tung hết lực lượng ra chống đỡ là bị động Nếu cho chủ lực chia ra làm đội công tác Khi cần tập trung về Thì đội ngũ chiến đấu sẽ loạt troạt Khó thành quả đấm mạnh Do vậy nhất thiết không tung hết chủ lực ra chống cản Không biến các tiểu đoàn chủ lực thành đội công tác Và không dùng xe tăng pháo 130 ly và luôn trận đánh mụn vặt, địch lấn chiếm 20 xã, 30 xã hoặc hơn nữa là đáng tiếc, nhưng không kiên trì xây dựng lực lượng có tầm chiến lược thì không thể có những trận đánh quyết định. Quy năm 1973, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉnh huấn cho 300 cán bộ chủ trì các trung đoàn, sư đoàn, tỉnh đội và cơ quan về nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 21. Tổng kết kinh nghiệm năm 1972 Và nghiên cứu một số vấn đề cơ bản Của nghệ thuật chiến dịch Ở Tây Nguyên Cũng tổ chức học nghị quyết Tập huấn và nghiên cứu Về chiến thuật chiến dịch Địch không thi hành Hiệp định Paris Tiếp tục tiến hành Việt Nam hóa chiến tranh Ta không còn con đường nào khác Là phải tiến hành chiến tranh cách mạng Tiêu diệt chúng để giải phóng miền Nam Ở khu 5 Quân Ngụy đã bị tiêu hao Mệt mỏi trong các cuộc hành quân lấn chiếm liên miên suốt năm 1973. Bước sang năm 1974, chiều hướng chung của địch là co lại để củng cố các tuyến chốt đối diện với các khu phòng giữ của bộ đội chủ lực ta. Trong các vùng địch đang kiểm soát, chúng mở các cuộc hành quân đánh phá dai dẳng với ý đồ tạo ra hình thái phân tuyến hai vùng rõ rệt. Trên chiến trường đồng bằng ven biển, Ta và địch trong thế giảng co Ở vùng giáp ranh Ta vẫn giữ vững 3 khu vực Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Hoài Ân, tỉnh Bình Định Đây là ba bàn đạp quan trọng Không cho địch thọc sâu vào vùng căn cứ Đánh phá các tuyến đường cơ giới Và kho tàng của ta Ở đây chủ lực ta Và chủ lực địch tiếp xúc với nhau Cả hai bên đều bố trí Phòng ngự vững chắc Trong khu vực này có Thượng Đức Một vị trí trọng yếu của Tây Nam Đà Nẵng trực tiếp uy hiếp tuyến đường cơ giới phía Tây Quảng Đà của ta Ở Tây Nguyên cũng giống như ở Đồng Bằng Chủ lực ta và địch trực tiếp tiếp xúc ở Bắc Kon Tum Thanh An và Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Địch đang còn một số cứ điểm ở Đắk Pét, Măng Đen, Măng Bút, Con Rẫy Thuộc Bắc Côn Tùm, Ia Súp thuộc Tây Bắc Đắk Lắk Tháng 1 năm 1974 Thường vụ Bộ Tư lệnh quân khu quyết định mở một đợt Hoạt động quân sự mạnh Nhằm đánh bại một bước kế hoạch lấn chím của địch Mở rộng vùng giải phóng Ở nông tôn Tiêu diệt các cứ điểm địch Còn chốt lại trong khu căn cứ Tạo thế cho quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị Trong hậu phương địch Nhất là ở các thành thị Đồng thời gian luyện bộ đội Trước hết trong xuân hè Chỉ sử dụng một bộ phận chủ lực cùng lực lượng địa phương Tiến công tiêu diệt một bộ phận sinh lực và phương tiện chiến tranh Đánh bại thủ đoạn chốt điểm của địch Hỗ trợ cho nhân dân đấu tranh Mở phong trào vùng địch và vùng tranh chấp Cải thiện thế chiến trường Ở Tây Nguyên, Sư đoàn 320 Sau khi đánh bại cuộc phản kích của 27 tàu đoàn bộ binh Pháo binh và thiết giáp của quân đoàn 2 địch Liên chuyển sang tiến công Ngày mùng 8 tháng 3 Sư đoàn 320 tiêu diệt cứ điểm Lệ Ngọc Một điểm chốt quan trọng của tuyến bảo vệ vòng ngoài Thị xã Bờ của địch Tiếp theo Sư đoàn này tiêu diệt các cứ điểm 71 và 631 Tiêu diệt gọn tiểu đoàn quân biệt động 82 Và một chi đoàn xe tăng Xe bọc thép Thu hai khẩu pháo 155 ly Và một súng cối 106,7 ly Ngày 30 tháng 5, trung đoàn 25 tiêu diệt cụm cứ điểm Iasup ở Đắk Lắk, giật gọn tiểu đoàn bảo an số 211, vùng giải phóng Tây Nam Gia Lai và Tây Tây Bắc Đắk Lắk được nối liền nhau. Đường hành lang chiến lược mở thông từ Tây Nam Gia Lai vào đến Quảng Đức. Khi phát hiện con đường vô hồi chiến dịch của ta đang vươn dài và chọc thẳng xuống phía Tây đều Măng Giang, quân đoàn 2 ngụy Liên cho tiểu đoàn 95 Và hai đại đội của tiểu đoàn quân biệt động Biên phòng 62 Nóng ra cắm chốt ở con rẫy Để giữ tiến độ thi công Và bảo vệ vững chắc Con đường cơ động quan trọng này Ngày 16 tháng 3 Sư đoàn 10 thiếu Nổ súng đánh vào cụm quân của hai tiểu đoàn địch Ở phía đông con rốc ta vây đánh diệt một số lớn Bắt 250 tù binh Ngày 24 tháng 4 Ta lại tiêu diệt tiểu đoàn bảo an số 270 ở trong căn cứ con rốc Quân địch ở khu vực con rẫy bị quét sạch Con đường cơ động của ta tiếp tục vươn dài về hướng bắc để mang rang Tiếp tục phát triển tiến công, quét sạch quân địch ở các cứ điểm trong khu vực căn cứ của ta Ngày 15 tháng 5, trung đoàn 66, sư đoàn 10 tiến công cụm cứ điểm đắc bét Cứ điểm cuối cùng của địch còn chốt lại trên đường 14 ở Bắc Kon Tum. Tháng 9 năm 1974, trung đoàn 28 tiến công tiêu diệt chi khu quân sự, quận Lị Măng Đen và quận Lị Măng Mút ở Kon Tum. Địch còn chỉ giữ được vùng ven và thị xã Kon Tum. Cùng thời gian này, tổng tham mưu trưởng cử anh Lê Trọng Tấn, phó tổng tham mưu và một số cán bộ vào quân khu 5 kiểm tra tình hình Sau đó anh Tấn ở lại thay tôi làm tư lệnh quân khu 5 Bộ tư lệnh quân khu và các cơ quan báo cáo với anh Tấn và các đồng chí trong đoàn Hai năm nay, sau biện pháp chiến lược tràn ngập lãnh thổ Định tung hầu hết lực lượng ra lấn chiếm vùng giải phóng của ta Chúng đã bị tiêu hao mệt mỏi Thế chiến trường đã có lợi cho ta Từ đường vận chuyển chiến lược Bắc Nam Các đường ngang xuống địa bàn quân khu hướng vào trọng điểm khu liên hiệp quân sự Đà Nẵng vào Tây Bình Định đắt thông xe quân số chiến đấu mỗi đại đội của chủ lực từ 15 20 tay súng lên trên dưới 50 tay súng mỗi đại đội chiến đấu của bộ đội địa phương khoảng 30 40 tay súng sức khỏe của bộ đội tốt được huấn luyện chiến thuật kỹ thuật hơn 2 tháng cán bộ được bồi dưỡng qua tổng kết kinh nghiệm quyết tâm và kế hoạch của quân khu Là mở đợt tiến công hè thu Trên toàn bộ chiến trường Nhằm tiêu diệt địch Giành dân Mở mang tạo thế chiến trường nông thôn Chuẩn bị cho Đông Xuân tới Qua đợt chiến đấu rèn luyện trong thực tế Để nâng cao sức chiến đấu Của các thứ quân Nhất là bộ đội chủ lực quân khu Trên hướng Quảng Nam Đà Nẵng Xét tiêu diệt Và làm chủ cụm cứ điểm Đức Phú Nông Sơn Trung Phước Và Thượng Đức Khó khăn lớn nhất của quân khu là quân số bổ sung trong và sau đợt hoạt động để phát triển thắng lợi. Sau khi nghe quân khu báo cáo, anh Tấn phát biểu. Tình hình vừa rồi rất phức tạp. Quân khu đã giữ được lực lượng, nâng được quân số chiến đấu, quyết tâm và kế hoạch tới là đúng. Cần kiểm tra để đảm bảo chắc thắng. Quân khu cho tập một số cán bộ để nghe phó tổng tham mưu trưởng nói chuyện, đại ý. Tình hình và công tác chuẩn bị của quân khu như thế là tốt Quyết tâm và phương hướng đúng Tôi giao cho chính ủy và tư lệnh phải hoàn thành nhiệm vụ Yêu cầu gì bộ sẽ đáp ứng Buổi chiều hôm đó trong bữa cơm thân mật Anh Tấn nói riêng với tôi Công việc như thế không có vấn đề gì lớn Ngày mai tôi sẽ ra Hà Nội Anh Mân cứ ở lại làm việc Chúc anh khỏe và thác lợi Chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau Anh Tấn và đoàn cán bộ đi được một ngày thì bộ tổng tham mưu thúc dục anh Tấn quay lại thực hiện ý định trước nhưng anh Tấn và đoàn vẫn ra Hà Nội. Khi anh Tấn vào, tôi đã biết ý định của cấp trên. Tôi có điện đề nghị với Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương sau khi anh Tấn thay cho tôi xuống một đơn vị nào đó chiến đấu cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ở đồng bằng ven biển, trong những năm gần đây Kẻ địch đã quen thấy ta thường mở đầu các đợt hoạt động vũ trang bằng một cuộc tiến công đồng loạt vào hàng trăm mục tiêu ở khắp các đô thị và nông thôn. Sau đó, cường độ tiến công yếu dần đi. Lần này, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ trương sẽ tổ chức một đợt hoạt động mạnh trên toàn chiến trường. Các khu chiến của chủ lực sẽ đánh theo một lược đồ nối tiếp nhau trên những khu vực cách xa nhau nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau nhằm tạo một cường độ tăng dần từ thấp đến cao và mở rộng không gian, tiến công từ một khu vực rộng dần ra khắp các địa phương, khiến cho quân địch bất ngờ và bị động đối phó. Cuối tháng 6 năm 1974, theo quyết tâm và kế hoạch, quân khu dùng hầu hết các đơn vị chủ lực, không dùng pháo 130 ly và xe tăng tiêu diệt địch và giải phóng các quận lỵ chi khu mở rộng địa bàn Làm chủ tương mảng Đợt 1 Tiêu diệt địch giải phóng khu Đức Phú Một chi khu được giải phóng Trên 3 vạn dân ta thường vòng ít riêng quận lị chi khu Minh Long Do anh Vương Tuấn Kiệt Phó tư lệnh chỉ huy Anh Kiệt biết ý tôi không cho dùng pháo 130 ly Và xe tăng Để giữ bí mật bất ngờ Đồng thời không cho bộ đội ỷ lại vào hỏa lực Nên nhân lúc tôi đi chỉ huy phía Bắc Anh Kiệt điện về xin anh Võ Trí Công cho sử dụng pháo 130 ly bắn mấy chục viên mới giải phóng được chi khu Minh Long. Đợt 2, tiêu diệt căn cứ Nông Sơn và Thượng Đức. Tham mưu quân khu đắp xa bàn, 2 vị trí nói trên 30 cán bộ sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn của sư đoàn 304 và sư đoàn 2 thông qua quyết tâm và kế hoạch tác chiến. Sư đoàn 304 đánh Thượng Đức Do bộ tư lệnh quân khu chỉ huy Trong cuộc họp Sư đoàn trưởng 304 báo cáo quyết tâm Kế hoạch tác chiến Và khẳng định Chúng tôi sẽ dùng hỏa lực mạnh đợt đầu Mấy chục tấn đạn lớn Nếu địch không hàng Chúng tôi sẽ cho chúng mấy chục tấn nữa Và cứ thế chút lên đầu chúng Nhất định nó phải hàng Trong giờ nghỉ Anh võ trí công hỏi nhỏ Anh ấy rất hăng hái Nhưng hình như chủ quan Anh thấy có thể thắng không? Tôi trả lời, sẽ thắng nhưng trả giá đắt. Nông Sơn Trung Phước là cụm cứ điểm với trên 10 vị trí lớn nhỏ. Toàn bộ cứ điểm rải ra trên một khu vực dài hơn 4 km và rộng gần 3 km. Nông Sơn là căn cứ then chốt của cụm cứ điểm được xây dựng kiên cố trên một mỏm núi đứng, có 3 tầng hỏa lực và chỉ có một đường độc đạo. Có thể lên đến cứ điểm Lực lượng địch khoảng 2.000 tên Trong đó có tiểu đoàn biệt động Biên phòng 78 Điều bất ngờ đối với địch là chúng cho rằng Ta chưa đủ sức tiến công Tiêu diệt một cụm cứ điểm mạnh Lại bố trí trên một chính diện Rộng như vậy Sư đoàn 2 được lệnh tiến công Cụm cứ điểm Nông Sơn Trung Phước Bộ đội pháo binh Khường 2 khẩu sơn pháo 7 ly Bí mật đặt cách Nông Sơn Khoảng 800 m Dự kiến thời gian tiến công là 17 giờ Nhưng 11 giờ cùng ngày Quân địch cho lên nông sơn Tiểu đoàn 11, trung đoàn 56, sư đoàn 3 Để thay phiên tiểu đoàn 78 Như vậy trong căn cứ lúc này Có hai tiểu đoàn địch Anh Nguyễn Trơn đề nghị với chỉ huy sở tiền phương quân khu Nếu buổi chiều địch không rút Một tiểu đoàn Thì đến giờ ta vẫn cứ nổ súng Tôi nói lại với anh Nguyễn Trơn Phạm vi căn cứ nông sơn không rộng lắm Chúng ở đó hai tiểu đoàn khá dày đặc Ta nổ súng tiến công Hai tiểu đoàn trong một căn cứ Có thể thời gian ngắn hơn dự kiến Khỏi phải đi tìm tiểu đoàn thứ hai Quả đúng như vậy Khi ta nổ súng tiến công Pháo bắn thẳng đã bắn tan 38 Trong số 41 lô cốt và hòa điểm của địch Pháo binh ta bắn tập trung chính xác Tạo ra uy lực mạnh và tận hệ thống công sự và hỏa lực của cụm cứ điểm. Bộ đội mở đột phá khẩu rất nhanh, địch trong căn cứ nhốn nháo, không đủ công sự ẩn nấp, bị thương vong lớn. Sau bốn trận chiến đấu, ta đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ hai tiểu đoàn địch, ta thương vong trên 40 người. Trong khi đó ở Thượng Đức, sư đoàn 304 sau hai ngày đêm tiến công, bộ đội công mở được cửa, thương vong trên 300 người. Đêm thứ 3 Anh Nguyễn Tránh, phó tư lệnh quân khu ra Thượng Đức giúp anh em chấn trình lại đội ngũ và đưa pháo vào ngắm bắn trực tiếp. Đêm thứ tư, pháo bắn mấy chục quả, phá hủy lô cốt, lỗ châu mai của địch. Bộ đội Sư đoàn 304 mở cửa thuận lợi, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ tiểu đoàn quân biệt động biên phòng số 79 và 10 trung đội bảo an, dân vệ, giải phóng chi khu quân sự và quận Lỵ Thượng Đức. Ngày 14 tháng 8, Sư đoàn 304 lại phát triển tuyến công đánh chiếm tuyến Ba Khe, Bàn Tân, Lâm Phụng, đẩy lui quân địch về sát ven quận lị Ái Nghĩa. Phối hợp với Nông Sơn Trung Phước, Thượng Đức, đêm 17 tháng 7, lực lượng địa vương Quảng Nam tiêu diệt các chốt điểm đá bàn, đá đen, tập kích quân địch ở đồn Kỳ Bích, đánh sập cầu Bà bầu đánh thiệt hại đồn Dương An. Trong các đêm 18 và 20 tháng 7, ta liên tiếp pháo kích vào tiểu khu Quảng Tín và sở chỉ huy sư đoàn 2 ngụy ở Chu Lai. Lực lượng địa phương và nhân dân Quảng Ngãi tập kích địch trong tỉnh sát Quảng Ngãi, quận Lý Bình Sơn, quận Lý Tư Nghĩa, tiến công nổi dậy tiêu diệt và bức rút trên 40 cứ điểm, giải phóng một mảng 8 xã ở các huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh, vùng giải phóng phía bắc của tỉnh. Nối liền từ vùng rừng núi Trà Bồng xuống đến sát biển Ở Bình Định ngày 26 tháng 7 Sư đoàn 3 Thiếu tiến công vào tuyến phòng thủ của địch Trên đường số 1 ở phía bắc quân lị Phù Mỹ Chỉ sau một giờ chiến đấu Quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm trực đạo Và các cứ điểm ở núi Nùng Ở Phú Yên lực lượng vũ trang tỉnh tiêu diệt các vị trí địch Ở hai xã Xuân Quàng và Xuân Phước Đánh thiệt hại nặng hai tiểu đoàn bảo an Ta tiếp tục tiến công nổi dậy giải phóng Và giành quyền làm chủ phần lớn Các xã ở ba huyện Tuy An Sông Cầu, Đồng Xuân Ở Khánh Hòa Đêm 21 tháng 7 Tiểu đoàn đặc công 407 Tiến công khu căn cứ hải quân Ngụy Ở Nha Trang Và tập kích vào quân cảng Cam Ranh Làm nổ 3 vạn tấn bom đạn Đốt cháy 1 triệu tấn xăng dầu Bị tổn thất nặng lại phải phân tán đối phó trên các khu chiến của chủ lực ta Nên lực lượng cơ động của quân đoàn một ngụy đã mỏng Nay càng trở nên suy yếu Chúng buộc phải đưa sư đoàn dù từ trị thiên về tái chiếm thượng đức Cuộc chiến đấu giữa bộ đội chủ lực cơ động của ta và quân dù Lực lượng dự bị chiến lược của địch diễn ra liên tục hơn 100 ngày đêm Cuối cùng ta đã thắng Chiến thắng Thượng Đức chứng tỏ khả năng chiến đấu của chủ lực cơ động ta Đã hơn hẳn quân chủ lực cơ động của địch Quân địch đã bị bất ngờ Trước đoạn tiến công phối hợp dài ngày Trên một diện rộng Có hiệu suất chiến đấu cao của ta Kế hoạch lớn chiếm Để thực hiện âm mưu phân tuyến Ở vùng đồng bằng ven biển của địch Đã bị đánh bại Hệ thống phòng ngự cơ bản của địch Ở vùng đồng bằng ven biển Cũng bị đánh vỡ từng khu vực Thượng Đức Điểm then chốt của tuyến phòng ngự vòng ngoài Chỉ cách căn cứ Liên hiệp quân sự Đà Nẵng 40 km đã bị ta đánh chiếm Tuy nhiên lúc này đang là mùa mưa Lực lượng ta ở các chiến trường miền Nam Chỉ hoạt động nhỏ Định có thể cơ động lực lượng từ nơi khác đến để phản kích Ta đã giành thắng lợi lớn Đang có điều kiện phát triển thắng lợi Bộ tư lệnh quân khu cho rằng Nếu kéo dài hoạt động sẽ ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho nhiệm vụ năm 1975 Vì vậy chỉ sử dụng một bộ phận bộ đội chủ lực phối hợp với lực lượng địa phương tiếp tục đánh địch đại bộ phận chủ lực lui về củng cố Điểm nổi bật trong thời gian này là ta đã nhận thức đúng xu tế phát triển của tình hình Nên đã khẩn trương xây dựng lực lượng, xây dựng thế chuẩn, chuẩn bị chiến trường Khi kẻ địch không thực hiện hiệp định Pau-ri, đưa hầu hết lực lượng cơ động vào kế hoạch lấn chiếm, tràn ngập lãnh thổ, ta đã kiên quyết giữ vững chủ trương, chỉ sử dụng lực lượng địa phương và một phần chủ lực chống lấn chiếm. Đại bộ phận lực lượng chủ lực tiếp tục tập trung xây dựng. Tuy nhiên, chủ trương này trong lãnh đảo khu ủy cũng có ý kiến chưa thống nhất. Gần một năm trời chiến đấu rằng co giữa ta và địch, Tuy địch có lấn chiếm một số dân, một số vùng ta mới mở ra và một số vùng giải phóng cũ gây cho ta một số khó khăn Nhưng lực lượng địch đã bị tiêu hao mệt mỏi Chủ trương đúng đắn này là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của đợt hoạt động trong hè thu năm 1974 Với một thế trận đã được xây dựng, với một sức mạnh đã được tăng cường Quân và dân ta đã tạo ra thế mới, lực mới, khả năng mới So sánh lực lượng ta và địch trong phạm vi chiến trường đã thay đổi Ta mạnh lên, địch yếu đi, thế chủ động của ta ngay một phát triển Thế bị động của địch ngay một lộ rõ Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi của ta giành thắng lợi lớn hơn, thực hiện ý định chiến lược của lãnh đạo Cuối mùa thu năm 1974 Anh Võ Trí Công và tôi ra Hà Nội Tham dự cuộc họp Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Thời gian từ ngày 30 tháng 9 Đến ngày mùng 8 tháng 10 Tham gia hội nghị Có các đồng chí ở chiến trường Như anh Phạm Hùng Anh Trần Văn Trà Ở Nam Bộ Anh Võ Chí Công và tôi khu 5 Đánh giá tình hình Bộ Chính trị thấy rằng Từ đầu năm 1974 Bằng những cố gắng nhiều mặt Ta đã thu được những kết quả to lớn Trong công tác chuẩn bị chiến lược Ta đã giữ vững Và phát triển mạnh mẽ thế chủ động tiến công Đẩy địch vào thế bị động trên toàn chiến trường Ta đã tăng thêm sức mạnh của lực lượng vũ trang Đặc biệt là khối chủ lực Làm căng mỏng và suy yếu một bước quan trọng quân ngụy Nhất là đội quân chủ lực cơ động của địch Mỹ ngày càng gặp khó khăn trong chính nước Mỹ Và trên thế giới Do đó Mỹ chẳng những phải giảm bớt chi viện cho quân ngụy Mà còn khó có khả năng nhảy vào lại miền Nam Và dù chúng có can thiệp thế nào đi nữa Cũng không cứu vãn được ngụy quyền Sài Gòn Khỏi sụp đổ Chúng ta đã thúc đẩy Thời cơ chiến lược 90 Đã tạo nên những yếu tố chiến lược quan trọng Để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn Bộ chính trị đã nhất trí Thông qua phương án Thực hiện giải phóng miền Nam Trong 2 năm 1975 1976 Và đã chọn chiến trường Tây Nguyên Là hướng tiến công chủ yếu Trong cuộc tiến công và nổi dậy rộng khắp trong năm 1975 Ở Tây Nguyên, địch tương đối yếu và ta có nhiều thế lợi Để có thể phát triển lực lượng về Việt Nam Chia cắt miền Trung Ở đây lại tiện cho ta phát huy hết sức mạnh của các binh chủng kỹ thuật Như vậy Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược hết sức quan trọng Kết luận hội nghị Đồng chí Lê Duẩn, Bí Thư Thứ Nhất Ban chấp hành trung ương đã phân tích ý nghĩa của quyết tâm chiến lược lịch sử này Đại ý Bây giờ đã đến lúc chúng ta hạ quyết tâm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam Đây là một điều hết sức trọng đại, hết sức quan trọng Trọng đại quan trọng là vì 30 năm nay Từ khi giành được chính quyền Chúng ta làm cách mạng liên miên, chiến tranh liên miên Qua mấy thời kỳ chống đế quốc Cuộc chiến tranh cách mạng của chúng ta Đã có ý nghĩa lịch sử Và ý nghĩa thời đại sâu sắc Nó tập hợp cả một lực lượng to lớn Ở trên một vị trí chiến lược Đương đầu với tên đế quốc mạnh nhất hung ác nhất Bây giờ chúng ta hoàn thành cuộc cách mạng Thực hiện nhiệm vụ của thời đại trong cả nước Nó ảnh hưởng không phải chỉ ở trong nước Mà cả toàn Đông Nam Á Và toàn thế giới Đồng chí nói tiếp Nói như vậy Để thấy hết tầm quan trọng của nó Đồng thời cũng thấy hết những khó khăn phức tạp của nó Nhưng chúng ta đã thấy hết khả năng Thấy rõ so sánh lực lượng Thấy tất cả mọi cái để hạ quyết tâm này Với trí thức, sự hiểu biết, kinh nghiệm của 30 năm nay cộng lại Không phải của từng người mà của tất cả chúng ta Khi thảo luận, câu hỏi đầu tiên đặt ra là nếu ta tiến công mạnh Ngụy quân Ngụy quyền có nguy cơ sụp đổ, Mỹ có dám nhảy và tham chiến không? Đây là vấn đề hóc búa, rất nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi gay gắt. Tuy đại đa số ý kiến khi phân tích khả năng can thiệp của Mỹ cho rằng Mỹ không còn khả năng đưa quân vào chuyên bộ, hơn nữa hành động đó cũng không cứu vãn được nguy cơ sụp đổ của Ngụy. Anh Phạm Văn Đồng có nói một câu rất hay: "Cứ đàng hoàng mà tiến." Quân Mỹ đã vui mừng được rút ra khỏi chiến trường Thì rồi đây cho ăn kẹo Cũng không dám trở lại Can thiệp vào miền Nam Việt Nam Bộ chính trị quan tâm rất nhiều vấn đề Thời cơ chiến lược Cả năm 1975 Là thời cơ Đòn tiến công quân sự mạnh Tạo nên thời cơ Phong trào chính trị thúc đẩy thời cơ Tình hình thế giới và nội tại nước Mỹ Là thời cơ Từ bình thường đến vừa Đến cao đến đột biến với tốc độ một ngày bằng 20 năm. Do đó cần phải cẩn trương, phải đánh nhanh hơn. Nếu đã có thời cơ mà không kịp thời phát hiện, bỏ lỡ thì có tội lớn với dân tộc. Do đó ngoài kế hoạch chiến lược cơ bản 2 năm 1975, 1976 cần phải có kế hoạch lợi dụng thời cơ đến vào đầu hoặc giữa năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam. Ngay trong năng mộtงาน chiến thời năm, 1975. muốn lợi dụng thời cơ, phát triển thuận lợi, cần luôn luôn cốt lực lượng, có kế hoạch dự bị, sẵn sàng ở những địa bàn cơ động. Vì thực lực của ta là nhân tố quyết định. Sau cuộc họp, anh Phạm Văn Đồng mời tôi sang nhà riêng cùng ăn bữa cơm thân mật. Anh nói: Thời gian qua khu năm làm như thế là khôn khéo, nhờ kim chỉ chỉ đạo thực hiện Nên hiện nay có cả lực mới Và thế trận mới Làm như khu năm Là một kinh nghiệm rất tốt Tiêu diệt địch, giải phóng từng quận lỵ Chi khu, mở từng mạng Dành từng khối dân Lại hiểu được sức địch, sức ta Làm như rồi là đúng bài toán Bữa cơm đạm bạc Có mấy củ khoai lang tráng miệng Tôi thật sự vui Và tự suy diễn Có lẽ anh Đồng thấy được trách nhiệm thay bác về tình cảm cách mạng để giữ vững lòng tin và sự thoải mái của lớp học trò ký cận của bác. Cổ quay lang nếu có tìm mắt nước trẻ xanh thì An và Quảng Ngãi đậm đà giống nhau. Sau 2 năm chiến đấu, quân và dân miền Nam đã giáng cho địch những đòn thất bại nặng ở Trị Thiên, Tây Nguyên, Đồng bằng miền Trung, Đồng Nam Bộ. Đến cuối năm 1974, Tuy địch vẫn còn trên 1 triệu quân, trong đó có 13 sư đoàn quân Cộng Hòa và 18 linh đoàn quân biệt động, hơn 2.000 xe tăng xe bỏng thép, 1.500 khẩu pháo lớn, 6 sư đoàn không quân. Nhưng chúng vẫn buộc phải lui về phòng ngự để giữ những phần đất do chúng kiểm soát, nhất là các đô thị và các vùng đông dân nhiều của. Quốc hội Mỹ cắt bỏ viện trợ bổ sung tháng 6 năm 1974. Nguyễn Văn Thiệu phải đề ra chủ trương Đánh giặc theo kiểu con nhà nghèo Điều không thể nào làm được Với một đội quân tay sai Giữa tháng 12 năm 1974 Ta mở chiến dịch Phước Long Trong hơn 20 ngày Từ ngày 12 tháng 12 năm 1974 Đến ngày mùng 6 tháng 1 năm 1975 Ta đã diệt và bắt trên 3.000 tên địch Thu trên 3.000 súng các loại Giải phóng đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phúc Long, tỉnh đầu tiên ở miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Rõ ràng do sánh lực lượng giữa ta và địch, đất chuyển sang một thời kỳ mới, thời kỳ ta tiến công áp đảo quân địch để giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến trường khu 5 thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa ba vùng chiến lược và có mối liên quan chặt chẽ với nhau trong từng khu vực. Ở phía Bắc, sau thắng lợi hè thu Năm 1974, ba tỉnh miền Trung Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã nối liền với Bắc Kon Tum, tạo thành một khu căn cứ rộng lớn, kéo dài từ rừng núi đến đồng bằng, từ vùng giáp ranh xuống đồng bằng ven biển. Thế trận của ta vững chắc và uy hiếp thế trận của địch. Do nhận định sai lầm về chiến lược và lệ thuộc vào thế bố trí nhẹ ở giữa, nặng hai đầu, lực lượng địch ở khu 5 Cũng bố trí theo thế, nặng ở phía Bắc, nhẹ ở phía Nam Cuối năm 1974, căn cứ vào mệnh lệnh sơ bộ của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh, Thường vụ khu ủy, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu 5 Và Đảng ủy, Bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên sơ bộ hình thành kế hoạch chiến dịch Ở Tây Nguyên, tiến công và nổi dậy tiêu diệt từ 3 đến 4 trung đoàn bộ binh thiết sáp Đánh thiệt hại năng từ 1 đến 2 sư đoàn chủ lực ngụy Diệt nhiều đơn vị bảo an, dân vệ Làm tụt nhanh quân số của địch Mở rộng đường hành lang chiến lược từ đường 14 Qua Gia Nghĩa xuống đường 20 Nối 3 tỉnh đồng bằng phía nam khu 5 Việt từ 3 đến 4 chi khu Từ 1 đến 2 tỉnh lỵ Gia Nghĩa, Treo Reo Giải phóng phần lớn vùng đất bằng phía nam Bờ và Treo Reo Xung quanh buôn ma thuật, đánh bại kế hoạch bình định lấn chiếm của địch Giữ vững và phát huy quyền làm chủ chiến trường Thực hiện chia cắt chiến lược tích cực phối hợp với mặt trận đánh phá bình định của địch ở đồng bằng Đánh phá giao thông và hậu cứ, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh Làm cho tiềm lực kinh tế của địch giảm sút nghiêm trọng Khi có thời cơ, thực hiện chia cắt hẳn các đường 14, 19, 21 Trọng điểm là đường 21 Phát triển đấu tranh chính trị trong các thị xã, ra sức xây dựng cơ sở tự vệ mật, các tổ chức biệt động, diệt ác ôn đầu sò, tạo thế làm trù ở cơ sở. Xây dựng ba thứ quân, xây dựng vùng giải phóng, xây dựng đường chiến dịch, chiến lược, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Trên chiến trường đồng bằng ven biển, đầy mạnh tiến công quân sự, chính trị kết hợp ba mũi giáp công, Ba quả đấm trên vùng chiến lược Tiêu diệt Bắt sống một bộ phận lực lượng quân sự của địch Gồm sinh lực và phương tiện chiến tranh Phá vỡ bộ phận quan trọng hệ thống kìm kẹp Phá vỡ từng khu vực Từng đoàn hệ thống phòng ngự cơ bản của địch Đầy mạnh du kích chiến tranh Nhất là vùng sâu Đánh bại với cơ bản kế hoạch bình định của địch giành đại bộ phận nông thôn Tạo nên một chuyển biến cơ bản Trong so sánh lực lượng có lợi cho ta là điều cơ bản nhất để tiến lên tổng tiến công và nổi dậy mạnh hơn giành thắng lợi hoàn toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến cụ thể của thế trận chung toàn miền Nam, kịp thời vận dụng thời cơ khách quan đẩy mạnh tốc độ tiến công để giành thắng lợi cao hơn. Trung tuần tháng 12 năm 1974, anh Võ Chí Công và tôi ra Hà Nội dự họp Bộ Chính trị Trung ương Đảng mở rộng. Cuộc họp bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 1974 đến ngày mùng 8 tháng 1 năm 1975. Chủ trì cuộc họp là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Bộ chính trị gồm các đồng chí Trừng Trinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng. Nguyễn Di Trinh, Trần Quốc Hoàn, thành phần mở rộng gồm Trần Văn Trà, chính trưởng Nam Bộ, Võ Chí Công, Chu Huy Minh, Khu Năm. Cơ quan bộ gồm Anh Song Hào, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đinh Đức Thiện, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần và mấy đồng chí thư ký. Trong 20 ngày hội nghị đi sâu vào mấy vấn đề lớn, đánh giá tình hình địch ta trên chiến trường miền Nam. Từ sau ngày hiệp định Paris có hiệu lực Nhất là 2 năm 1973 đến năm 1974 Quyết tâm mở cuộc tổng tiến công chiến lược Và nổi dậy đều khắp Giải phóng miền Nam Trong xuân hè năm 1975 Tốt nhất là hoàn thành trước mùa mưa Giờ dĩ thời gian hội nghị kéo dài 20 ngày Vì anh ba muốn để tập thể cân nhắc chín chắn Dự kiến các tình huống chiến lược thật kín Đảm bảo thắng nhanh, gọn Tạo thời cơ phát triển nhanh Và nhanh chóng làm chủ sao huyệt cuối cùng của Mỹ Nghị Đột phá Mở màn vào đâu Hội nghị cân nhắc mấy phương án Cuối cùng chọn buôn ma thuật Giải phóng cao nguyên trung phần trước Từ nóc nhà Đông Dương này Tạo thời cơ lớn tỏa đi các hướng chủ yếu Cuối cùng là tiêu diệt và làm tan rã quân địch Dứt điểm giải phóng Sài Gòn Buôn ma thuật Huế, Đà Nẵng phải giải phóng nhanh, mở đường vận chuyển chiến lược, đường A1. Mọi vấn đề lớn nêu ra được hội nghị thảo luận, hoàn toàn nhất trí. Trên đường trở lại chiến trường, ngồi trên chiếc xe comang ca, đường rừng lắc lư để thực hiện quyết tâm lịch sử. Tôi xúc động, nhớ công ơn trời biển của Bắc Hồ. Gần một nửa thế kỷ 43, quên mọi gian khổ, dám nhận hy sinh đang làm dạng giữa non sông đất nước. B bạc đi đã để lại một tập thể kế cận chung kiên tuyệt đối, có tầm nhìn xa, sáng tạo, đảm đương sức mạnh lịch sử của tổ quốc và nhân dân thực hiện lời căn dặn của bác đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giành lại trọn vẹn cả non sông gấm vóc. qua cuộc họp lịch sử tôi thấy những bộ não lớn, những tinh hoa sáng ng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, Quy tụ lại, trở thành sức mạnh to lớn Tôi nghĩ chiến trường Tây Nguyên sẽ trở thành chiến trường lịch sử Trên 10 năm, quân và dân Tây Nguyên đã bất chấp hy sinh gian khổ Bám trụ đánh địch, giành dân, sáng tạo chiến trường Để có ngày hôm nay và sắp tới Từ cao nguyên này, nóc nhà Trung Đông Dương Đột phá mở màn cuộc tiến công chiến lược Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc Về đến khu 5, chúng thực khẳng trương triệu tập hội nghị thường vụ khu ủy và quân khu ủy để quán triệt quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị thông qua phương án của quân dân khu 5 đã được chuẩn bị. Cuộc họp này cũng bàn thảo lựa chọn một trong hai phương án để đi vào tổ chức thực hiện nắm quyền chủ động. Phương án 1. Mở đầu tiến công tiêu dịch quản lị chi khu tiên Phước và căn cứ Phước Lâm. Làm công sự chốt chặn các điểm cao phía đông Kéo mấy trung đoàn cơ động ngụy Vào ứng cứu Tiêu diệt chúng ở vùng giáp ranh Khi quân địch không còn đủ sức Chiến đấu phải rút lui Thì ta cho lực lượng dự bị Có xe tăng phối hợp bất ngờ tiến công Vào thị xã Tam Kỳ Sau khi giải phóng Tam Kỳ Sư đoàn bộ binh 2 của ta Theo đường một tiến thẳng vào Đà Nẵng Theo phương án này Căn cứ Chu Lai Thị xã Quảng Ngãi bị chia cắt Ta chỉ dùng một trung đoàn bộ binh, một đại đội pháo và một đại đội xe tăng Cùng lực lượng vũ trang địa phương và quân chúng nổi dậy để giải phóng Phương án 2 Sư đoàn bộ binh 2 của ta mở đầu tiêu diệt địch giải phóng quân lị chi khu Sơn Hà Sau đó nhanh chóng tiến công giải phóng thị xác Quảng Ngãi Rồi chuyển vào phía Nam giải phóng Nam Quảng Ngãi Nối liền với Bắc Bình Định Ý định then chốt trong phương án này là trong mùa xuân năm 1975 Đồng bằng khu 5 ăn chắc từ tỷ sắc Quảng Ngãi đến Trung Bình Định Một vài anh em thường nói Giải phóng vùng này là bỏ túi trước Quảng Ngãi Bình Định Sang hè sẽ chuyển ra Bắc giải phóng Đà Nẵng Hai phương án nói trên đều có lý lẽ và đã tranh luận mấy tháng Vì vậy trước Tết Nguyên Đán tôi xin phép thường vụ khu ủy và thường bộ quân ủy được kết luận theo phương án 1 để tập trung mọi lực lượng, tinh thần, vật chất chuẩn bị có chất lượng, đảm bảo chắc chắn. Theo phương án này thì lực lượng ta quá thấp, phải cố gắng nhiều, nhưng phương án 1 đứng về chiến lược cao hơn, chủ động hơn, có thể nói thực hiện phương án 1 tự mình nỗ lực chủ quan, tạo thời cơ trực tiếp, lợi dụng thời cơ chung, kín đáo và sắc bén hơn về tư tưởng chiến lược và tâm lý. Sư đoàn 3 trước có ý định điều ra Quảng Nam Đà Nẵng để thực hiện phương án này, song nửa chừng bộ nhiệm vụ cho sư đoàn đánh địch cắt đường 19. Phương án một thiếu sư đoàn 3, nhưng quyết tâm của quân khu thì nhiệm vụ mục tiêu không giảm. Trong lúc các đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị thì ngày 21 tháng 1 năm 1975, Đảng ủy ba bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên Nhận được chỉ thị bổ sung Của thường vụ quân ủy Trung ương Theo chỉ thị bổ sung Nhiệm vụ của hướng tiến công chiến lược Ở Tây Nguyên Phải tiêu diệt từ 4 đến 5 trung đoàn bộ binh 1 đến 2 trung đoàn thiết giáp Cố gắng tiêu diệt Hoặc đánh quỵ một sư đoàn Đánh thiệt hại nặng quân đoàn hai ngụy Giải phóng phần lớn Hoặc hoàn toàn 3 tỉnh Đắk Lắc Quảng Đức, Phú Bồn Bao gồm các thị xã treo reo Gia Nghĩa Buôn Ma Thu thuật trong điểm là tỉnh Đắk Lk mục tiêu quyết định là thị xã Buôn Ma Thu hướng phát triển là treo gieo và raĩ treo gieo là hướng phát triển chủ yếu nhằm phối hợp với Tây Nguyên đánh thiệt hại nặng quân đoàn 2 Ngụy tổng tư lệnh giao nhiệm vụ cho khu 5 sử dụng S sư đoàn 3 thiếu và tiểu đoàn Công binh 19 mở chiến dịch tiến công địch trên đường 19 trong phạm vi hai huyện Bình Khê và An Khê tiêu diệt từ 1 đến 2 chiến đoàn bộ binh và 1 đến 2 chi đoàn cơ giới, cắt đứt đường 19, thực hiện chia cắt chiến lược quân địch giữa Đồng Bằng và Tây Nguyên. Để tăng cường lực lượng cho hướng tiến công chiến lược chủ yếu, bộ lần lượt đưa vào Tây Nguyên Sư đoàn 968, Sư đoàn 316, Trung đoàn 95B của Sư đoàn 325, Trung đoàn cao xạ 232, Trung đoàn công binh 575, một tiểu đoàn đặc công, một tiểu đoàn cầu phà, một tiểu đoàn thông tin, một tiểu đoàn vận tải, một đại đội trinh sát, một trung đội khí tượng, 3 trạm sửa chữa xe pháo, một đội điều trị và 8000 quân bổ sung. Ở các tỉnh Đồng bằng Quảng Da, Quảng Ngãi, Bình Định, lần lượt thành lập các trung đoàn địa phương 96, 94, 93, các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa Chưa tổ chức trung đoàn, cũng hình thành khối chủ lực tập trung mấy tiểu đoàn. Do ý nghĩa quan trọng của chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cử anh Văn Tiến Dũng, Ủy viên dự quyết Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng làm đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh tổ chức sở chỉ huy tiền phương của Bộ để trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên hình thành trên cơ sở lấy Bộ Tư lệnh Bộ cơ quan mặt trận Tây Nguyên làm nòng cốt do anh Hoàng Minh Thảo làm tư lệnh, anh Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy, ngoài ra còn có các đồng chí cán bộ cao cấp và trung cấp do bộ phái đến tăng cường để tăng sức mạnh và khả năng giải quyết tốt các vấn đề tác chiến cũng như các vấn đề hậu cần, vận tải. Bên cạnh bộ tư lệnh chiến dịch, từng vụ khu ủy khu 5 cử anh Bùi San Ủy viên thường vụ khu ủy cùng một bộ phận cơ quan giúp việc đi sát với các hướng chiến dịch có các đại diện của các tỉnh ủy Đắk Lắc, Gia Lai, Côn Tùng. Đêm ngày mùng 3, dặn ngày mùng 4 tháng 3, Trung đoàn 95A được lệnh cắt đứt đường 19, nhanh chóng tiêu diệt một số chốt giao thông và làm chủ hoàn toàn đoạn đường dài 20 km từ ngã 3 Bở đến ấp Phủ Yên cùng đêm một bộ phận của sư đoàn 320 cắt đường 14 ở đoạn Bắc Cẩm Ga. Ngày 4 tháng 3, sư đoàn 3 quân quân 5 tuy gặp nhiều khó khăn về quân số và hậu cần, cũng đã tích cực phối hợp đánh cắt đường 19 từ Đèo Thượng An đến cầu số 13, chiếm chín chốt giao thông, tiêu diệt hai đại đội và tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 1, trung đoàn 47 làm chủ hoàn toàn đoạn đường trên tiếp đó, đêm ngày mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 3, trung đoàn 25 hoạt động trên đường 21 đoạn Chư Cúc đã đánh chiếm một đoạn đường phía đông Chư Cúc. Thế là quân ta cơ bản đã cài xong thế trận chia cắt chiến dịch. Quân địch ở thị xã Buôn Ma Thuột về đường bộ đã bị hoàn toàn cô lập với quyên Blicu, Nha Trang. Đồng thời thế chia cắt đó cũng đã cô lập Tây Nguyên Với các tỉnh đông băng ven biển miền trung 6 giờ Ngày mùng 8 tháng 3 Trung đoàn 48 sư đoàn 320 Và một bộ phận pháo cơ giới Đã nổ súng tiến công cẩm ga Quận lị thuần mẫn Về phía thị xã Buôn Ma Thuật Đến 8 giờ 20 phút Ta làm chủ trận địa Tiêu diệt toàn bộ quân địch Ngày mùng 9 tháng 3 Trung đoàn 64 sư đoàn 320 Đã tiêu diệt hoàn toàn quân địch trong quân Buôn Hồ. Trận cầm ga và trận Buôn Hồ đã làm cho đường 14 hoàn toàn bị cắt đứt. Tị Sam Buôn Ma Thuột càng cô lập và bị uy hiếp dữ dội. Để cứu vãn tình hình, ngày mùng 8 tháng 3, địch vội vã điều liên đoàn biệt động quân số 21 thiếu xuống sân bay Hòa Bình và đưa lên Buôn Hồ hòng phản kích chiếm lại đường 14. Chiến hướng Đức lập canh cứ này nằm về phía Tây Nam thị xã Buôn Ma Thuột Khoảng 60 km trên đường 14 đi ra Nghĩa, trận đánh do sư đoàn 10 thiếu và một bộ phận pháo cơ giới của trung đoàn 40 và tiểu đoàn đặc công thực hiện. 5h35 phút, ngày 9 tháng 3, pháo binh bắt đầu bắn vào Đức Lập. 8h20 phút, trung đoàn 66, sư đoàn 10 đánh chiếm căn cứ 23, trung đoàn 28 đánh chiếm căn cứ núi Lửa. Hình thành hai mũi phát triển tiến công vào thị trấn. riêng quản lý Đức Lập, vì ta nắm tình hình công chặt và tổ chức tiến công không tốt, nên đánh đợt một không thành. Sáng ngày 10 tháng 3, ta tổ chức tiến công đợt 2 mới giải quyết xong. Chiều ngày mùng 10 tháng 3, ta diệt luôn vị trí đắc sắc, đức minh và giải phóng hoàn toàn Đức Lập. Tại Buôn Ma Thuật, quân địch lúc này ở trong thị xã, sở chỉ huy tiền phương S sư đoàn 23 trung đoàn 53 thiếu một tiểu đoàn Pháo binh một tiểu đoàn xe tăng 2 tiểu đoàn Bảo An quân số khoảng 8.000 tên 2 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975 trung đoàn đặc công 198 tiến công 3 vị trí sân bay Hòa Bình sân bay thị xã cụm kho Mai Hắc Đế cùng giờ Hòa Tiễn H12 Và DKB của ta đánh vào sư đoàn bộ sư đoàn 23 Chỉ huy sở tiểu khu và khu pháo binh thiết giáp Địch vẫn đinh ninh rằng Cũng như năm 1968 Ta chỉ dùng đặc công và pháo binh đánh Rồi sáng sẽ rút Cùng lúc khi pháo bắt đầu bắn Lợi dụng tiếng nổ Các mũi tiến công của ta tập kết cách thị xã 10 đến 15 km Xe tăng 10 đến 25 km Có bộ phận 40 km Bắt đầu vượt sông Stegepok Tiến vào tuyến xuất phát tiến công Một cuộc tiến công Của 12 trung đoàn bộ binh Của sư đoàn 316 Các trung đoàn 24, 95B Và các trung đoàn binh chủng Trên 5 mũi khác nhau Đã được điều khiển nhịp nhàng Chặt chẽ Một cuộc tiến công quân binh chủng hợp thành tuyệt đẹp 5 giờ ngày mùng 10 tháng 3 Năm 1975 Toàn bộ đội hình đã chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công Hình thành thế bao vây sát thị xã 5h30 phút pháo binh bắn thử 7h15 phút pháo binh bắt đầu chút bão lửa xuống các mục tiêu quy định Pháo cào xạ đã tiến sát đội hình bộ binh 9 giờ ngày mùng 10 tháng 3 Các mũi bộ binh và cơ giới bắt đầu tiến công Trải qua một ngày chiến đấu quyết liệt Đến chiều ngày 10 tháng 3 Quân ta đã đánh chiếm sở chỉ huy tiểu khu khu liên hợp pháo binh thiết giáp, một phần khu sư đoàn bộ sư đoàn 23. Trên tất cả các hướng quân địch đều chống trả quyết liệt. Đêm ngày mùng 10 tháng 3, liên đoàn biệt động quân 21 được lệnh từ Buôn Hồ tiến về thị xã để cứu nguy cho sở chỉ huy sư đoàn 23. Nhưng đến khu vực suối Iatam vấp phải quân ta. Bọn này đã chuồn ra phít đông Thị xã ẩn nấp Trong đêm mùng 10 tháng 3 Ta nắm lại tình hình Tổ chức hiệp đồng lại với các mũi Hội quân ở sư đoàn bộ sư đoàn 23 6 giờ sáng Ngày 11 tháng 3 Quân ta lại mở đợt tín công mới Với sức mạnh áp đảo Các loại hòa lực và xe tăng của ta Đã nhanh chóng đè bẹp địch Chi viện cho bộ binh xung Phong 9 giờ sáng ngày 11 tháng 3 Quân ta đánh chiếm sở chỉ huy sư đoàn 23, mục tiêu chủ yếu của trận đánh đã hoàn thành, cơ quan đầu não của địch ở buôn Ma Thuột đã bị đập tan. Đến 11 giờ trưa ngày 11 tháng 3 năm 1975, ngọn chiến thắng của bộ đội tinh nguyên đã vút cao trên nóc hầm chỉ huy sư đoàn 23 ngụy. Sau đó, quân ta đã nhanh chóng phát triển thắng lợi, tiêu diệt địch ở các vùng phụ cận như hậu cứ 45 trường huấn luyện, căn cứ 53 ấp Châu Sơn. Trận đánh thì sắp buôn mà thuật, là trận tiến công xuất sắc. Chỉ trong vòng 23 giờ bằng nghệ thuật chiến đấu tài giỏi, bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, và bằng tinh thần chiến đấu của cán bộ, bộ đội ta đã lập nên chiến công Tây Nguyên, đại thắng vang dội, làm đòn mở đầu cho cuộc tổng tiến công chiến lược mùa xuân, năm 1975. Theo kế hoạch, Sau khi tiêu diệt xong Đức Lập, sư đoàn 10 sang đứng chân ở Đông Bắc Buôn Ma Thuột, sẵn sàng đánh quân phản kích. 7 giờ ngày 14 tháng 3, trung đoàn 24 được pháo binh và xe tăng chi viện, đánh tuyệt hại nặng hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 45, sư đoàn 23 quân Ngụy, Diệt 210 tên, bắt 180 tên, thu 4 pháo 105 ly. Số địch còn lại chạy về nông trại Phước An Ngày 15 và 16 tháng 3 địch đổ tiếp trung đoàn 44 và sư đoàn bộ 23 nhẹ xuống Phước An Cộng với số bảo an ở đây quân địch ở khu vực này lên đến 5.600 tên 7h15 phút Ngày 16 tháng 3 sư đoàn 10 dùng pháo bắn vào nông trại Sau đó xe tăng trở bộ đội ta đột kích vào trận địa địch 8h15 phút ta làm chủ nông trại diêu diệt hoàn toàn các lực lượng còn lại của trung đoàn 45. Trung đoàn 24 tiếp tục tiến công địch chiếm ngã ba Phước An. Trung đoàn 28 và xe tăng xe bọc thép phát chuyển theo đường 21 xuống Trư Cúc giết các lực lượng của trung đoàn 44. Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 3 ở khu vực Phước An, ta đã tiêu diệt gần 500 tên, bắt 1600 tên, thu hơn 1800 súng s 6 pháo 105 ly ngày 18 tháng 3 trung đoàn 28 và trung đoàn 25 đã chặn đánh lực lượng còn lại của trung đoàn 44 diệt 500 tên giải phóng trừ cúc Sơi đoàn 23 quân Ngụy hoàn toàn bị xóa sổ ngày 15 tháng 3 năm 1975 Bộ Tổng tư lành nhận định sau khi mất buôn ma Thu có khả năng sẽ diễn ra hai tình huống thứ nhất Địch xếp bỏ quân Tum Lui về giữa Phở Thứ hai bỏ Tây Nguyên Rút về Đồng Bằng Ngày 14 tháng 3 Nguyễn Văn Thiệu đến Nha Trang Sau khi xem xét tình hình Thiệu quyết định rút bỏ Tây Nguyên Co về giữa Đồng Bằng Củng cố một thời gian Chờ đợi thời cơ phản kích Chiếm lại Buôn Ma Thuật và Tây Nguyên Lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm chiến tranh của nhân dân ta Một quân đoàn địch Đã rút chạy Một cuộc rút chạy có ý nghĩa chiến lược. Đến ngày 15 tháng 3, ta đã phát hiện được ý định rút chạy của địch. Cũng ngày đó, Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, tư lệnh quân khu 2 và sở chỉ huy ở Phở Lê trước bằng máy bay về Nha Trang. Tiếp đó là cuộc tháo chạy lớn bằng đường bộ. Vì đường 19, đường 21 và đường 14 đã bị cắt đứt, nên địch phải liều mạng rút theo đường số 7. Parisiku qua treo về Củng Sơn Tuy Hòa để đảm bảo an toàn cho cục rút chảy quân cô 2 Ngụy thông báo cho các lực lượng địa phương biết cứ để cho chúng cố t thủ khi chủ lực rút xong ai biết thì biết 16 giờ ngày 17 tháng 3 từ đoàn 9 trung đoàn 64 sư đoàn 320 ra cắt đường 7 ở Đông Nam Châugieo 4 km ngày 18 tháng 3 Trung đoàn 64 thiếu ra cắt đường 7 đông treo reo 10km. Cùng ngày, Từ đoàn 1, Trung đoàn 48, Cắt đường 7 giữa treo reo và Phú Thiện, Làm cho chúng bị nghẽn lại tại thị xã treo reo gần 10.000 tên. Tuy nhiên một số ít quân địch, Cũng đã vượt qua trước ngày Trung đoàn 64 ra cắt đường, Đã chạy về Phú Túc, Củng Sơn. Ngày 18 tháng 3, Trung đoàn 48 thiếu được pháo binh chi viện, tiến công đánh chiếm thị xã Treo Rêu, gồm khu hành chính, tiểu khu, tiêu diệt một số lớn quân địch rút chạy của quân đoàn 2 ngụy ùn về đây. Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3, trung đoàn 9 sư đoàn 320 tiến công tiêu diệt địch ở quận Lý Phú Nhơn, Mỹ Trạch, Mỹ Thiện. Ngày 21 tháng 3, quân ta diệt địch Duồn về ở Phú Túc và ngày 23 tháng 3, bộ đội ta tiến sát đến Củng Sơn. Ở Củng Sơn, địch tụ lại khoảng 6.000 tên, 40 xe tăng, xe thiết giáp và hàng trăm xe vận tải. Đoạn đường Củng Sơn về Tuy Hòa bị hư hỏng nặng, nên quân địch đã ùn lại ở đây để chờ sửa đường. Tại Củng Sơn, lực lượng của ta chỉ có trung đoàn 64 thiếu với hai tiểu đoàn địa phương tỉnh Phú Yên. Nhưng vẫn kiên quyết tiến công Ngày 24 tháng 3 Quân ta mở đợt tiến công Dồn dập vào Củng Sơn Tụ điểm cuối cùng của địch Tiêu diệt và bắt sống gần hết quân địch Chúng chỉ chạy thoát được 11 xe M113 Và một bộ phận của Liên đoàn Biệt động quân 6 Ngày 18 tháng 3 Trung đoàn 29 và tỉnh đội Côn Tum Giải phóng thị xác Côn Tum Trung đoàn 95A Giải phóng thị xã Pleriku, trung đoàn 19 giải phóng Thanh Bình. Ngày 22 tháng 3, sư đoàn 3 thiếu giải phóng An Khê. Cùng ngày sư đoàn 10 và trung đoàn 2 chiếm Khánh Dương ngày 20 tháng 3, trung đoàn 271 thiếu chiếm Kiến Đức đê ở Gia Nghĩa rút chạy, quân ta vào tiếp quản thị xã này. Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng từ trên cao nguyên Quân ta đã tỏa ra thành ba mũi tiến công xuống các tỉnh Đông Bắc Nam khu 5. Mũi thứ nhất gồm có sư đoàn 968 và trung đoàn 95A từ Plicu theo đường 19 tiến xuống Bình Định. Phối hợp cùng với sư đoàn 3 và các lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định đánh một trận lớn từ Phú Thông đến sân bay Gò Quánh, tiêu diệt sư đoàn 22 góp phần giải phóng tỉnh Bình Định. Mũi thứ hai Do sư đoàn 320 và các lực lượng tăng cường theo đường số 7 Tiến xuống phía đông Phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên Giải phóng thị xã Tuy Hòa Mũi thứ ba Do sư đoàn 10 và các lực lượng tăng cường Đã tiêu diệt Lữ Dù Ba Trung đoàn 40 Sư đoàn 22 quân Ngụy Và tiến xuống giải phóng thành phố Nha Trang Ngày mùng 2 tháng 4 Quân cảng Cam Ranh Ngày mùng 3 tháng 4 Sau một tháng liên tục tiến công, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc vào ngày 4 tháng 4 năm 1975. Chiến thắng Tây Nguyên, chiến thắng mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã tạo ra một bước ngoặt chiến lược. thắng lợi của chiến dịch mở đầu cuộc tổng tiến công diễn ra ở Tây Nguyên, một địa bàn chiến lược vô cùng quan trọng của Tổ quốc. Từ địa bàn đó, ta đã phát triển tiến công xuống đồng bằng Cắt đôi hệ thống bố phòng của địch Đẩy quân địch đến khởi điểm bắt đầu của quá trình tan rã Và sụp đổ về chiến lược Chiến thắng Tây Nguyên đã tạo cho ta thế và lực mới Mạnh toàn diện Có điều kiện tiếp tục đẩy mạnh cuộc tiến công tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn Chiến thắng Tây Nguyên đã tạo ra bước nhảy vọt trong chiến tranh Làm cho so sánh lực lượng giữa ta và địch Thay đổi có lợi cho ta địch mất một quân đoàn mất 7 tỉnh bị chia cắt về chiến lược khiến chúng phải rút bỏ và chịu thua nhiều nơi khác Chiến thắng Tây Nguyên đã cổ vũ động viên khí thế cả nước ta quyết tâm đẩy mạnh cuộc tiến công tiến lên già thắngg lợi hoàn toàn hướng Quảng Nam Đà Nẵng nổ súng cùng lúc với buôn mà thuật đúng như quyết tâm và kế hoạch đãịnh S sư đoàn 2 của ta tiến công, Tiêu diệt địch trong quản lị chi khu Tiên Phước, Phước Lâm Là hai huyện vùng giáp ranh tỉnh Quảng Nam Cách Tam Kỳ về hướng Tây Nam chừng 10 km Đây là thung lũng rộng khoảng 200 km vuông Làng mạc xen kẽ với đổi núi, sông suối bao quanh là những dãy núi cao Tiên Phước, Phước Lâm bị mất Tam Kỳ và tuyến phòng thủ dọc đường số 1 Sẽ bị tàu uy hiếp Quân địch phòng giữ cụm then chốt này có trên 3000 quân, gồm 6 tiểu đoàn bảo an, 2 đại đội biệt lập, 41 trung đội dân vệ, hai pháo đội tổ chức thành 3 cụm phòng ngự, chi khu quân sự quận Lý Tiên Phước, chi khu quân sự quận Lý Phúc Lâm và điểm cao Suối Đá. Tiên Phước là cụm then chốt, cụm Suối Đá có những dãy điểm cao giữ mối liên hệ giữa Tam Kỳ và Tiên Phước. Sư đoàn 2, lữ đoàn 25 của ta Dùng sức mạnh tiến công tiêu diệt đồng loạt Các cứ điểm then chốt Của cụm phòng ngự tiên phước Kết hợp với bao vây bức hàng Bức rút các cứ điểm lẻ 4 giờ 30 phút Ngày mùng 10 tháng 3 Cùng lúc với trận buôn ma thuật Ta nổ súng đánh chiếm suối đá Trận đánh diễn ra quyết liệt Giữa lưỡi đoạn 5-2 Với quân địch ở đây Đến 16 giờ ta làm chủ trận địa Cùng lúc trung đoàn 31 Đánh vào hệ thống phòng thủ của địch ở quận lị Tiên Phước Quét sạch quân địch ở Dương Con, Hố Bạch, Núi Vũ Trị, Núi Vũ Em Chấp thời cơ, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 cho đơn vị đánh ngay vào điểm cao 21 Từ điểm cao 21, 3 mũi quân ta tiến về quân lị Tiên Phước Quân ta đi đến đâu, quân địch tan rã đến đó 16 giờ cùng ngày, ta hoàn toàn làm chủ quân lị Tiên Phước Ở Phước Lâm Ngay từ sáng sớm Ta đã đánh cứ điểm Hàn Thôn Hốt hoảng trước sức tiến công của ta Quân địch ở đây chưa bị đánh Đã tan 16 giờ ta đã kiểm soát toàn bộ Quản lý Phước Lâm Ở Quảng Ngãi Trung đoàn địa phương 94 Và lực lượng địa phương huyện Bình Sơn Tiêu diệt cụm chốt bảo an Ở Tây Bắc quận lý Bình Sơn Cắt đường số 1 ở Bắc Châu ổ Nhân dân nổi dậy Giải phóng một mảng lớn các xã Dọc theo hai bên quốc lộ 1 Lực lượng địch giảm sút Nhưng chủ yếu là bị động bối rối Về chiến lược Hoang mang dao động về tư tưởng Tư ý định giải tỏa đánh lui ta đã buộc phải chuyển sang phòng ngự Ngày 20 tháng 3 Toàn bộ lực lượng phản kích của địch Lui về chiếm giữ tuyến điểm cao Dương Huê, Dãy Thám Đông Suối Đá, Đông Dương Con Ở Quảng Ngãi Địch rút bỏ hai quận lỵ Trà Bồng, Sơn Hà Đưa quân về tăng cường phòng ngự tuyến đường số 1 Địch ở Trà Bồng, Sơn Hà tháo chạy Tiểu đoàn 6, Lữ đoàn 52 Tiểu đoàn đặc công 403 Và lực lượng địa phương Quảng Ngãi Kịp thời đánh tiêu diệt gần hết Tiểu đoàn quân biệt động 69 Và tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 Ngụy Nhân dân nổi dậy giải phóng Hoàn toàn vùng Tây Sơn Tịnh Và 6 xã của huyện Bình Sơn Quảng Nam căn bản giải phóng vùng Đông đường số 1, cổ huyện Thăng Bình. Quân và dân Quảng Đà diệt địch và mở mang hai huyện điện bàn Hòa Vang. Quân cơ động ngụy buộc phải dàn mỏng trên một tuyến dài từ Đà Nẵng vào đến Quảng Ngãi. Thế trận của địch không có chiều sâu, có nhiều quãng hở đang bị lực lượng địa phương và nhân dân bao vây, uy hiếp. Từng cụm quân địch không đủ sức đối phó với các đợt tiến công của ta. Ngày 21 tháng 3, sư đoàn 2 của ta bắt đầu tuyến công tuyến ngăn chặn của địch ở Đông Suối Đá. Tuyến ngăn chặn này bị phá vỡ, thị xã Tam Kỳ sẽ bị trực tiếp uy hiếp. Chỉ huy sư đoàn 2 Ngụy liên tục hò hét sĩ quan cấp dưới, tổ chức chống đỡ. Lực lượng dự bị của địch từ thị xã Tam Kỳ ngoan cố lao lên phản kích. Đến trưa ngày 21 tháng 3, ta đã tiêu diệt 2 tiểu đoàn đánh quy trung đoàn 5 tiêu diệt một tiểu đoàn và đánh thiệt hại các tiểu đoàn khác của liên đoàn quân biệt động 12. Tuyến ngăn chặn phía Tây thị sát Tam Kỳ của địch bị phá vỡ. Chỉ huy sư đoàn 2 ngụy buộc phải đưa trung đoàn 4 từ Chu Lai ra cùng với lực lượng còn lại tổ chức tuyến ngăn chặn mới dọc theo tuyến cầm trà gió, chóp trại tâm lợi. Ngày 20 tháng 3 Năm 1975, Bộ Chính trị điện cho các chiến trường Địch đã bắt đầu thời kỳ suy sụp và đã bắt đầu thực hiện việc co cụm chiến lược của chúng Dự kiến nơi địch có thể co cụm là Đà Nẵng, Cam Ranh và xung quanh Sài Gòn Nhưng địch đang hoang mang dao động mạnh Nên phải tận dụng thời cơ rất thuận lợi này Vận dụng sức mạnh tổng hợp của ta Kiên quyết mạnh bạo liên tục tiến công địch trên cả ba vùng chiến được nhằm chia cắt bao vây và tiêu diệt địch, ngăn chặn không cho chúng rút lui về co cụm tử thủ. Thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo của bộ chính trị, ngày 23 tháng 3, Trung bộ khu ủy và quân khu ủy hạ quyết tâm đẩy mạnh tốc độ tiến công giải phóng toàn khu trong thời gian ngắn nhất. Trước tiên, tiêu diệt sư đoàn 2 ngụy, đánh chiếm Tam Kỳ Quảng Ngãi, hình thành thế chia cắt chiến dịch có ý nghĩa chiến lược. Tiếp theo, phát triển tiến công, đánh chiếm căn cứ liên hợp quân sự Đà Nẵng, giải phóng ba tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thời gian lúc này là lực lượng toàn bộ lực lượng dự trữ của quân khu đều đưa ra sử dụng, các đơn vị pháo binh, xe tăng, xe bọc thép dự bị. Im lặng nóng mình từ đầu chiến dịch, nhanh chóng hành quân ra trận. Cơ quan quân khu Cơ quan các đơn vị, địa phương, cả nguồn máy chỉ đạo tác chiến từ khu đến cơ sở, khẩn trương làm việc suốt ngày đêm. Trận tiến công giải phóng thị xã Tam Kỳ bắt đầu từ sáng sớm ngày 24 tháng 3 năm 1975. Trung đoàn 3 Gia được giữ nguyên vẹn từ đầu chiến dịch, được tăng cường tiểu đoàn 8, trung đoàn 31, tiểu đoàn 5, trung đoàn 38 và 10 xe tăng xe bọc thép. Đột phá trên hướng chủ yếu suối đá đến giáp bờ bắc sông Tam Kỳ. Cuộc tiến công dũng mãnh sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ binh, pháo binh, xe tăng và xe bọc thép của ta đã nhanh chóng đè bẹp được sự kháng cự của địch. Thị xã Tam Kỳ được hoàn toàn giải phóng. Chỉ huy sở cơ bản quân khu mời anh đoàn Khuê, phó chính ủy quân khu về trao đổi và thống nhất kế hoạch Rồi nhanh chóng vào chỉ huy bộ đội giải phóng thị xã Quảng Ngãi, đơn độc lực lượng vũ trang địa phương quét sạch tàn quân. Ở Quảng Ngãi, từ ngày 21 tháng 3, lực lượng địa phương đã cắt đứt hoàn toàn đường số 1 từ Bắc Trâu ổ đến Rốc Sở. Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát động nhân dân nổi dậy bất ác ôn giải phóng các xóm làng còn bị địch kiểm soát. Quân địch bắt đầu hỗn loạn. Theo lệnh của quân khu, lữ đoàn 52 của ta Nhanh chóng di chuyển về Quảng Ngãi 7 giờ ngày 24 tháng 3 Trung đoàn pháo 576 Nổ súng đánh địch trong thị xã Bộ binh ta gồm lữ đoàn 52 Các tiểu đoàn đặc công 403 406 của quân khu Tiểu đoàn 7 địa phương Được xe tăng xe bọc thép Của trung đoàn 574 Chi viện đông loạt tiến công Ta tiến vào làm chủ thị xác Quảng Ngãi Lúc 23 giờ 30 phút Ngày 24 tháng 3 Trên đường số 1 Một đoàn hơn 200 xe các loại Chở trung đoàn 6 Lên đoàn biệt động quân 11 Chỉ huy tiểu khu Quảng Ngãi Và tiết đoàn 4 Tiến lên chậm chạp Giữa lúc đó Các chiến sĩ ta bất ngờ xuất hiện Toàn bộ đội hình rút chảy của địch Bị tiêu diệt trên 500 tên Và bị bắt làm tù binh 3.500 tên Thu 206 xe cơ giới các loại Trưa ngày 25 tháng 3 năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp điện cho tôi. Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Đà Nẵng do anh Lê Trọng Tấn làm tư lệnh. Tôi, Chu Huy Mân, làm chính ủy. Bộ Chỉ huy Chiến dịch không có điều kiện họp bàn, nhưng giữa hai chúng tôi đã nhiều lần phối hợp chiến đấu, đã hiểu nhau, sẵn có nhân tố thống nhất. Anh Tấn và tôi trao đổi với nhau qua điện đài Thống nhất từ cánh Bắc quân đoàn 2 tiến công vào Cánh Nam lực lượng quân khu 5 tiến công ra Nhanh chóng đập tan quân Ngụy Không cho chúng tử thủ, không cho chúng chạy về Sài Gòn 18 giờ ngày 27 tháng 3 năm 1975 Anh Ba Duẩn gửi bức thư cho anh Võ Chí Công và tôi Toàn văn như sau Gửi anh 5 công và anh Hai Mạnh Bộ Chính trị Trung ương Đảng Và Quân ủy Trung ương Họp ngày 25 tháng 3 Năm 1975 Đã thông qua kế hoạch giải phóng Đà Nẵng Và quyết định Lập bộ tư lệnh mặt trận Đà Nẵng Anh Văn đã điện cho các anh Tôi chỉ nhấn mạnh Một vài điểm Chiến thắng oanh liệt ở Buôn Ma Thuật và Tây Nguyên Đã tạo ra thời cơ giải phóng Đà Nẵng Ta phải tập trung lực lượng Từ hai phía Từ Thừa Thiên Huế đánh vào Và từ Nam ngãi đánh ra Nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch ở Đà Nẵng Không cho chúng rút chạy Để co cụm về giữ Sài Gòn Trong lúc này Thời gian là lực lượng Phải hành động hết sức táo bảo Bất ngờ Làm cho địch không kịp nổ súng Các anh cần sử dụng ngay lực lượng của quân khu Và của tỉnh Đánh thẳng vào Đà Nẵng Phải có biện pháp đặc biệt Để hành quân nhanh nhất Kịp thời khống chế Chiếm lĩnh các sân bay, Bến cảng Bao vây chia cắt để tiêu diệt và làm tan dã địch Phải nhanh chóng phát động quân chúng vũ trang nổi dậy Đập tan các lực lượng kìm kẹp ở cơ sở Chiếm lĩnh các công sở, kho tàng, nhà máy Thành lập chính quyền cách mạng Và sáp vào vận động binh sĩ địch bỏ súng đầu hàng Làm tan rã các đơn vị quân ngụy Các binh đoàn chủ lực phía Bắc đã có kế hoạch hành quân nhanh nhất Để kịp thời hợp đồng với cánh quân Việt Nam Các anh hành động ngay Không chậm trễ Bởi chính trị khen ngợi những chiến công giòn dã Của quân, dân khu 5 Và chờ tin đại thắng Của mặt trận Đà Nẵng Ký tên 3 Đà Nẵng là thành phố Đồng thời là căn cứ Liên hợp quân sự lớn thứ hai Ở miền Nam Việt Nam Đây là nơi tập trung những cơ quan quân sự đầu não Sở chỉ huy quân khu 1 Quân đoàn 1 ngụy Bộ tư lệnh giãi chiến 3 Và căn cứ tiền tuyến của không quân Mỹ Trong một vòng cung Với bán kính 5 km Địch đã xây dựng 3 sân bay 4 cảng lớn Với hàng dãy kho đổ sộ Đủ sức chứa hàng vạn tấn bom đạn Hàng hóa Phương tiện chiến tranh Khi ta giải phóng Quảng Ngãi Tam Kỳ, Huế Tàn quân địch chạy cả về Đà Nẵng Tổng số quân địch tại đây Lên 75.000 tên Không kể nhân viên ngụy quyền Lực lượng có 15 tiểu đoàn cơ động 15 tiểu đoàn bảo an 4 tiểu đoàn pháo binh Có 114 khẩu 70 xe tăng Xe bọc thép 373 máy bay các loại Dự kiến trận giải phóng Đà Nẵng Sẽ có hai tình huống Ta đánh nhanh Địch chưa kịp co cụm từ thủ Ta kéo quân cơ động của địch ra tiêu diệt Và làm tan rãn lớn Ở vòng ngoài Sau đó phát triển tiến công trong hành tiến giải phóng nhanh Ta đánh chậm, địch đã co vào trong thành phố Nếu diễn ra tình huống này, ta phải tập trung lực lượng ưu thế hơn địch Bao vây đánh lấn trong một thời gian nhất định Khi địch bị tiêu hao mệt mỏi, dao động sẽ phát triển tiến công dứt điểm Ta chuẩn bị cho cả hai tình huống Nhưng phải tận dụng mọi thời cơ thuận lợi cho cục diện chung tạo ra để đánh địch theo phương án giải quyết nhanh. Quân khu lệnh cho sư đoàn 2, lữ đoàn 52, trung đoàn pháo binh 572, trung đoàn cao xạ 573, trung đoàn Tăng thiết giáp 574 tiến về Đà Nẵng. Tỉnh ủy Quảng Đà động viên nhân dân vùng lên phối hợp với bộ đội chủ lực đánh địch giải phóng quê hương. Ở phía bắc, quân đoàn 2 của ta vượt đèo Hải Vân đánh vào phối hợp với lực lượng quân khu 5 từ Việt Nam đánh ra. 5 phút ngày 28 tháng 3, pháo binh ta bắt đầu bắn phá sân bay Đà Nẵng. Sở chỉ huy quân đoàn 1 ngụy, trung đoàn 38 sư đoàn 2 và trung đoàn 98 địa phương đánh chiếm các khu vực Bà Rén, quận Lị Duy Xuyên, thị trấn Nam Phước. 9 giờ, máy bay địch ném bom đánh sập cầu Bà Rén và hư hỏng cầu Câu Lâu. Đảng bộ chính quyền địa phương huy động nhân dân đem thuyền cho bộ đội qua sông. Buổi chiều ngày 28 tháng 3, 4 khẩu pháo 130 ly của ta đặt ở Nam Cầu Bà Rén bắn từ Nam bắn đảo Sơn Trà dọc theo bờ biển đến dãy ngũ hành Sơn. Một đoàn xe 40 chiếc của quân ngụy từ Đà Nẵng ra sân bay nước mặn bị pháo tài chặn lại. Vừa vượt sông trung đoàn 38 vừa tổ chức đánh chiếm ngay thị trấn Vĩnh Điện Trung đoàn 3a và trung đoàn 31 tốc nhanh qua tuyến phòng ngự của địch, bỏ qua các mục tiêu bên ngoài, tiến nhanh về hướng Đà Nẵng. Lúc này mặt trận 4 Quảng Đà do anh Phan Hoan làm tư lệnh, theo kế hoạch hiệp đồng của quân khu, đưa các mũi thọc sâu áp sát Đà Nẵng. Từ ba hướng nam, tây nam và tây, hai tiểu đoàn của trung đoàn 3a và tiểu đoàn 8 trung đoàn 31 đánh vào Và làm chủ sân bay Đà Nẵng Lúc 12 giờ ngày 29 tháng 3 năm 1975 Tiểu đoàn 40 của ta vượt sông Cẩm Lệ Phát triển về phía đông Gặp chốt chặn một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Nhưng trước sức tiến công của quân ta Địch hoàn toàn tan vỡ Ta bắt 310 tên thu một xe bọc thép Sử dụng xe bọc thép vừa thu được Tiểu đoàn 40 tiến nhanh về hướng sở chỉ huy quân đoàn 1 Ngụy Địch đã bỏ chạy. Đúng 12 giờ ngày 29 tháng 3 năm 1975, lá cờ chiến thắng của ta tung bay trên đỉnh cột cờ giữa trung tâm chỉ huy quân đoàn 1 Ngụy Phối hợp tiến công với sư đoàn 2, trung đoàn 961, tiểu đoàn 491 và đội biệt động lê độ đánh chiếm tòa thị chính, quân vụ thị trấn, i Phát Th thanhh ở phía Đ đông trung đoàn 97 địa phương đánh chiếm thị xã hội An non nước sân bay nước mặn trung đoàn 38 Sơ đoàn 2 sau khi đánh chiếm thị trấn Vĩnh Đện cắt đường về hướng Mỹ kê phối hợp cùng trung đoàn 97 tiêu diệt các đơn vị lính thủy đánh bộ Ngụy dồn về đây để tháo chạy bằng tàu thủy phối hợp với cánh quân Việt Nam ngày 28 tháng 3 quân đoàn 2 lực lượng cơ động của bộ Do anh Nguyễn Hữu An, tư lệnh và anh Lê Linh, chính ủy, anh Hoàng Đan, phó tư lệnh, chỉ huy đánh chiếm đèo Hải Vân và tổ chức trận địa pháo khống chế một số mục tiêu của địch trong thành phố Đà Nẵng. Ngày 29 tháng 3, cùng lúc với cuộc tiến công sư đoàn 2 và lực lượng vũ trang Quảng Đà ở Việt Nam, quân đoàn nhanh chóng chiếm Thủy Tú, Nam Âu, Cảng Phú Lộc, mũi xe tăng xe bọc tép. Thọc sâu tiến đến ngã Ba Huế Và phát triển đến ngã Ba Cai Lan Nhận thấy các mục tiêu Chủ yếu ở trung tâm thành phố Đã có quân ta chiếm giữ Cánh quân này tiến thẳng qua cầu Trịnh Minh Thế Phát triển đánh chiếm bán đảo Sơn Trà Và bắt liên lạc với trung đoàn 38 sư đoàn 2 Cùng lực lượng Quảng Đà Đánh chiếm khu hải quân Nguy Cuộc hội quân giữa hai cánh quân phía Bắc Và phía Nam trên bán đảo Sơn Trà Diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 29 tháng 3 năm 1975. Ở Phí Tây, sư đoàn 304, quân đoàn 2, từ Thượng Đức đánh chiếm Sơn Gà, thị trấn Ái Nghĩa theo đường 14 đánh chiếm quận Lý Hiếu Đức, trường huấn luyện Tân binh Hòa Cảm và hội quân với trung đoàn 3A tại sân bay Đà Nẵng lúc 13 giờ ngày 29 tháng 3. Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Chiều ngày 29 tháng 3 năm 1975, tôi điện về bộ. Nhưng qua một số câu hỏi, tôi cảm thấy hình như bộ tổng tham mưu cho rằng chiến tịch diễn ra quá nhanh. Mờ sáng ngày 30 tháng 3, tôi và một số cán bộ chạy xe hành vào Đà Nẵng kiểm tra sân bay, tòa thị chính, sân bay nước mặn và gặp mấy cán bộ của quân đoàn 2 từ bán đảo Sơn Trà đi xuống. Bảo đảm chắc chắn Đa Nẵng giải phóng Tôi điện báo cáo về Bộ Một cách rõ ràng Từ đầu tháng 4 năm 1975 Trong quá trình giải phóng Hoàn toàn các tỉnh ven biển miền Trung Và Nam Trung Bộ Bộ Chính trị đã quyết định nhanh chóng Giải phóng các đảo Do quân Ngụy Sài Gòn đóng giữ Thuộc quần đảo Trường Sa Coi đó là nhiệm vụ rất quan trọng Ngày mùng 4 tháng 4 Năm 1975 Quân ủy Trung ương đã giao nhiệm vụ này cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện. Quân khu điều động lực lượng bộ binh, công binh cùng vũ khí, lương thực. Hải quân dùng tàu và chịu trách nhiệm chỉ huy. Tôi gửi cho anh em bốn hòn đá hoa cương lấy ở núi Ngô Hành Sơn, chùa non nước và quyển sách kháng chiến chống nguyên mông với mấy câu Đá hoa non nước cạnh san hô Vững gốc cây xuân đẹp bốn mùa Cho đảo bồi cao thành điểm tựa Chim cá trời mây Thỏa hẹn hò Tranh thủ thời cơ thuận lợi Đêm 13 Rạng ngày 14 tháng 4 Năm 1975 Lực lượng của quân khu 5 Và hải quân đã giải phóng Đảo song Tử Tây Và đêm 28 Rạng ngày 29 tháng 4 Giải phóng xong các đảo Nam Yết Sơn Ca, Sinh Tồn trường xa và an bang. Thắng lợi này tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sau khi Đà Nẵng được giải phóng, anh Lê Đức Thọ và anh Phạm Hùng điện cho tôi chờ toàn bộ vũ khí đạn dược vào cho bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Tôi điện trả lời và đề nghị số đoàn của quân khu 5 chuẩn bị cho một trận đột phá vào Đà Nẵng. Còn gần 1.000 tấn Nếu chở tất cả có khi không cần thiết Quân khu tổ chức Một đoàn xe chuyên 100 chiếc chở đạn và Nam Bộ Anh Võ Thứ, Phó Tư lệnh Quân khu Và anh Hoàng Giang Chủ nhiệm hậu cần phụ trách Anh em Quân khu Nam vui mừng Được góp phần giải phóng Sài Gòn Ngày mùng 1 tháng 4 Năm 1975 Bộ Chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng Họp Sau khi đánh giá thắng lợi đắt đạt được Phân tích tình hình, Bộ Chính trị kết luận Cả về thế chiến lược và lực lượng quân sự, chính trị Ta đã có sức mạnh áp đảo quân địch Còn địch thì đang đứng trước nguy cơ sụp đổ và diệt vong Mỹ tỏ ra hoàn toàn bất lực Dù có tăng viện cũng không thể cứu vãn tình thế sụp đổ đến nơi của Ngụy Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam Không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy bọt Mà thời cơ chiến lược để tiến hành tổng công kích Tổng khởi nghĩa vào sau huyệt của địch Đã chín mười Từ giờ phút này Trận quyết chiến, chiến lược cuối cùng Của quân và dân ta bắt đầu Nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc Dân chủ nhân dân ở miền Nam Thực hiện thống nhất nước nhà Cách mạng nước ta đang phát triển Sôi nổi nhất với nhịp độ Một ngày bằng 20 năm Và bộ chính trị hạ quyết tâm Nắm vững thời cơ chiến lược Hơn nữa với tư tưởng Chỉ đạo thân tốc Táo bạo, bất ngờ, chắc thắng Thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa Trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4 năm 1975 Không thể đẩy chậm Theo quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Sau khi giải phóng Đà Nẵng Quân đoàn 2 được tăng cường sư đoàn 3, quân khu 5 Đã theo đường ven biển tiến vào tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn Trên đường tiến quân Quân đoàn này đã tiêu diệt toàn bộ quân địch phòng thủ ở Phan Giang. Ngày 16 tháng 4, giải phóng tỉnh Ninh Thuận. Sau đó kết hợp với lực lượng quần chúng nổi dậy lần lượt giải phóng tỉnh Bình Thuận với thị xã Phan Thiết. Ngày 19 tháng 4, tỉnh Bình Tuy với thị xã Hàm Tân. Ngày 22 tháng 4, ngày 21 tháng 4, quân địch ở Xuân Lộc buộc phải rút chạy ta giải phóng tỉnh Long Khánh. Đến ngày 26 tháng 4 năm 1975, các cánh quân chủ lực và binh khí kỹ thuật đã tập kết đúng vị trí trên các hướng Hướng Tây Bắc có quân đoàn 3, tăng cường pháo binh, xe tăng, cao xạ Hướng Bắc và Đông Bắc có quân đoàn 1 thiếu, tăng cường lực lượng đặc công, xe tăng, cao xạ Hướng Đông và Đông Nam có quân đoàn 4 và quân đoàn 2, tăng cường pháo binh, xe tăng, cao xạ đặc công biệt động hướng Tây và Tây Nam có đoàn 232 chủ lực miền Nam và chủ lực quân khu 8 vùng ven và nội thành Sài Gòn có các đơn vị đặc công pháo binh kết hợp với các lực lượng chính trị của quần chúng ngày 29 tháng4 ta thực hành tổng công kícht chuyên toàn mặt trận sau một ngày chiến đấu ta đánh vỡ và chiếm được các căn cứ vòng ngoài Sài Gòn gia đình ngăn chặn Và tiêu diệt các sư đoàn chủ lực ngụy Không cho chúng co về Sài Gòn Đánh chiếm các mục tiêu bàn đạp Từ đó tiến vào nội thành Ngày 30 tháng 4 Các binh đoàn đột kích thọc sâu Kết hợp với lực lượng bên trong Đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu của địch Ở nội thành Trong ngày Trên tất cả các hướng Các binh đoàn Các đơn vị Nhanh chóng tiến đánh Và chiếm lĩnh các mục tiêu chủ yếu Như sân bay Tân Sơn Nhất Bộ tổng tam mưu Ngụy Bộ tư lệnh biệt khu thủ đô Tổng nhà cảnh sát Bình đoàn hỗn hợp của quân đoàn 2 Tiến vào dinh độc lập Lúc 10 giờ 45 phút Bắt sống toàn bộ ngụy quyền trung ương Buộc chúng phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện Đơn vị chiến thắng Đã treo cờ cách mạng Trên nóc nhà phủ tổng thống ngụy quyền Vào lúc 11 giờ 30 phút Đây là thời điểm báo hiệu Sự cáo chung của chế độ tay sai đế quốc Mỹ xâm lược Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã toàn thắng Cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm chống đế quốc xâm lược Dưới sự lãnh đạo của đảng ta đã toàn thắng Sau khi miền nam nước ta hoàn toàn giải phóng Theo chỉ thị của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Khu ủy Khu 5 giải thề Trung ương trực tiếp lãnh đạo các tỉnh phù hợp với thời kỳ đổi mới. Anh Võ Chí Công ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới vào đầu mùa thu. Anh Lê Văn Lương phụ trách công tác tổ chức Điện vào khu 5 theo quyết định của Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Tôi kiêm nhiệm của Chính ủy và Bí Thư Quân Khu ủy. Sau thắng lợi, công việc của một quân khu với vị trí chiến lược quan trọng trong chiến tranh chống Mỹ thật bề bộn cần phải nỗ lực giải quyết càng nhanh càng tốt, tạo sự ổn định để xây dựng và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ địa bàn quan trọng này. Từ ngày 14 đến 20 tháng 12 năm 1976, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư họp tại Hà Nội. Đại hội đất tổng kết của kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, nêu lên những bài học kinh nghiệm lớn, Với nội dung phong phú và sâu sắc Đại hội khẳng định Con đường cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội Đó là con đường phát triển vì đất nước phồn vinh Vì hạnh phúc ấm no của nhân dân Nghị quyết đại hội vạch ra đường lối chung Của cách mạng xã hội chủ nghĩa Và phương hướng, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội Trên cả nước Chỉ rõ đường lối kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa Xây dựng cơ sở vật chất Kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội Đồng thời nhấn mạnh xây dựng đảng Ngang tầm nhiệm vụ mới Đại hội quyết định trở lại Tên ban đầu của đảng Đảng Cộng sản Việt Nam Ban chấp hành trung ương đảng Gồm 101 ủy viên chính thức Và 32 ủy viên dự khuyết Bộ chính trị gồm 14 ủy viên chính thức Và 3 ủy viên dự khuyết Đồng chí Lê Duẩn Được bầu làm tổng bí thư của đảng Tại đại hội toàn quốc lần thứ tư của Đảng, tôi tiếp tục được bầu vào ban chấp hành Trung ương Đảng. Cũng trong đại hội này, tôi được bầu là ủy viên Bộ Chính trị, được phân công làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ngày 25 tháng 12 năm 1975, tôi trở lại khu 5 để bàn giao công việc, thăm và tạm biệt đồng chí, đồng bào. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1977, Tôi Tôi chính thức nhận bàn giao cương vị Chủ nhiệm Tổng cụ chính trị Tạm biệt miền Trung Trung Bộ Tạm biệt Tây Nguyên vô cùng yêu quý Tôi biết ơn con người Vùng đất Núi rừng Sông suối ở đây Trên 10 năm kháng chiến chống Mỹ Thật khó tả hết ác liệt Khó khăn Lửa thừa vàng Thép tôi mấy độ Đồng bào đồng chí Đồng đội đã đoàn kết một lòng vượt qua nhiều khó khăn Hy sinh kiên cường bền bỉ chiến đấu, đắc cùng với quân, dân cả nước, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời kỳ mới, nhiệm vụ mới, chắc chắn còn nhiều thử thách có thể ngày càng phức tạp. Từ đây, trong môi trường chính trị mới, thời gian không hẳn định, những chiến sĩ cách mạng trung kiên sẽ được học tập, rèn luyện cả về ý chí, nghị lực, Và tâm hồn Viết xong vào dịp Quốc Khánh ngày mùng 2 tháng 9 Năm 2003 Hồi ký Thời sôi động Của Đại tướng Chu Huy Mân Do Đại tá Lê Hải Triều Chắp bút Sự kiện Hải Phòng Trân trọng gửi đến quý vị Và các bạn thân mến Quý vị nhớ đăng ký kênh Để không bỏ lỡ những video mới nhất